Tinh Cùng Ni cô cũng sửng sốt, qua thật lớn trong chốc lát, mới lắp bắp nói, còn có chứng cứ, lúc ấy, đại công chúa cũng là mang theo khăn che mặt, sao lại phải đi thời điểm, một trận gió thổi qua, bần ni, bần ni không cẩn thận, liền nhìn thấy khăn che mặt hạ mặt. Trần Mạn Nhu cười nhạo một tiếng, tinh Cùng Sư Thái, nếu là buồn cung không nghe lầm nói, ngươi nói là thấy đại công chúa mặt, buồn cung nghĩ, cái này chứng cứ, muốn so với kia cái thanh âm chuẩn xác nhiều đi. Ngươi vì cái gì lúc trước không nói thấy mặt, mà là nói nghe thấy được thanh âm đâu. Tĩnh cùng nháy mắt nói không nên lời lời nói, Trần Mạn Nhu xem hình bộ thượng thư, đại nhân thỉnh tiếp tục thẩm án đi, cái này Tĩnh cùng sư thái, vừa thấy liền biết là miệng đầy nói dối, đại nhân cần phải làm nàng nói thật mới được. Hình bộ thượng thư đứng lên, cung kính hành lễ, sau đó tiếp tục ngồi xuống thẩm vấn. Một cái ni cô có thể kiên trinh bất khuất đi ở Tử Lộ thượng, hai cái ni cô cũng có thể kiên trinh bất khuất đi ở Tử Lộ thượng, nhưng là ba cái liền không quá khả năng. huống chi Hơn hai mươi cái ni cô, luôn có một cái sẽ nói lời nói thật. Chờ cái đinh bản bị ngâng đi lên, một cái mười lăm sáu tiểu ni cô rốt cuộc nhịn không được. Ô oh, ô, oh, ta nói, không cần đánh ta. Hình bộ thượng thư xua xua tay, tiểu ni cô bị đơn đọc sách đến một bên, khóc sức mướt bắt đầu nói, ngày đó buổi tối, ta bụng quá đói bụng, liền nghị đến phòng bếp tìm điểm nhi đồ vật ăn. Thấy tinh cùng sư thúc cũng đẩy cửa ra ra tới, ta liền chạy nhanh núp vào, sợ tinh cùng sư thúc thấy ta. Sau lại. Ta liền nhìn thấy tính cùng sư thúc đến bên tường, lấy xẻng nhỏ kệ một khối gạch xuống dưới, bên trong là cái động, Tinh cùng sư thúc từ bên trong lấy ra tới một cái hộp, sau đó vội vội vàng vàng đem động lấp kín, lại trở về phòng. Ta thật sự là tò mò, liền mở ra kia động nhìn nhìn, ngày đầu tiên bên trong cái gì cũng không có, tới rồi ngày hôm sau buổi tối, cái kia hộp gô mới bị tinh cùng sư thúc thả lại đi, sau đó ta liền mở ra nhìn, bên trong phóng một phong thơ, mặt trên nói, đã chuẩn bị tốt. Có thể cho nàng ăn xong thuốc dưỡng, bảo đảm không có giải dược nàng liền vẫn chưa tỉnh lại. Chúng ta trong miếu, thường xuyên có loại này thay người hạ dược sự tình, ta chỉ cho rằng Tĩnh cùng sư thúc trong lén lút tiếp việc, liền đi nói cho sư phụ, sau lại, sư phụ không biết cùng Tĩnh cùng sư thúc nói gì đó, chỉ nói không cho ta lại hỏi thăm chuyện này. Tiểu Ni cô khóc rối tinh rối mù, Tĩnh cùng ở một bên tức giận, ta đó là tiếp trương đại nhân gia tiểu nhị, trương đại nhân sủng thiếp diệt thế. Nhà hắn chính phòng Thái Thái liền tưởng lộng cái biện pháp đem kia tiểu thiếp lộng chết. Sư tỷ sở dĩ không cho ngươi quản, đó là bởi vì sợ ngươi miệng không lao hỏng rồi sự tình. Mới không phải, ta đều thấy, kia tin viết, thuốc dẫn là Phượng Tiên Hoa cánh hoa, Thái hậu nương nương là hôn mê bất tỉnh, các ngự y liề lại tra không đến nguyên nhân bệnh, yêu cầu Phượng Tiên Hoa cánh hoa vì thuốc dẫn, phối trí ra tới lại không phải độc dược, chỉ có xem ngàn năm. Tiểu Ni cô căm giận hô, chính ngươi muốn mưu hại Thái hậu, vậy một người làm việc một người a. Ngươi liên lụy chúng ta làm cái gì? Nói lại quay đầu xem một cái khác Nhi cô sư phụ, chẳng lẽ ngươi muốn chúng ta đều trôn cùng mới được sao? Chúng ta rõ ràng không có mưu hại Thái hậu nương nương, làm gì phải vì tĩnh cùng sư thúc làm sự tình gánh vác tội danh. Say ngàn năm Trần Mạn Nhu ở một bên nghi hoặc hỏi Tiểu Nhi cô chạy nhanh gật đầu ân, chính là say ngàn năm Ta nghe sư phụ ta nói qua Ta từng sư tổ, là từ miêu cương lại đây Nàng mang đến một loại thực hy lũ độc Vô sắc vô vị không độc. Lại có thể làm người lâm vào ngủ say, như thế nào đều gọi không tỉnh, mà trung nguyên cảnh nội, tuyệt đối không ai có thể trẩn bệnh ra tới loại này độc dược. Người ở ngủ say 10 ngày lúc sau, liền sẽ trong lúc ngủ mơ tỉnh lại, trừ phi là có giải dược. Trần Mạn Nhu ngẩn đầu đi xem Hoàng thượng, Hoàng thượng sắc mặt lạnh băng, thanh âm như là mang theo vụ băng, giải dược là cái gì? Tiểu Nhi cô xúc thân mình, nâm nớp lo sợ dập đầu, ta, ta không biết. Hoàng thượng quay đầu xem một cái khác bị Tiểu ni cô kêu sư phụ trung niên Nico cô. Kia Nhi cô nhìn dáng vẻ so tinh cùng sư thái muốn đại mười mấy tuổi, trên mặt tuy rằng cũng mang theo vài phần hoàng sợ, nhưng tổng thể tôi nói vẫn là muốn so mặt khác Nhi cô chấn định. Nán nuốt phật châu, Tiên Nhi cô mới nói nói, giải dược là thái hậu nương nương thân chất nữ nhi tâm đầu huyết, chân mạn nu khỏe miệng chịu chịu, như vậy không phải tương đương với chỉ tên điểm họ sao? Thái hậu nương nương ruột thịt chất nữ nhi, kia nhưng chỉ có một, chính là đã tiến cung đường nguyện nhi, hiện tại thân là đường chiêu dung đường nguyện nhi. Đang ở vu hám hoàng hậu cùng đại công chúa, muốn dẫm lên hoàng hậu cùng đại công chúa thượng vị đường chiêu dung nương nương. Dung bảng công chúa tâm đầu huyết không được sao. Đại công chúa hơi há ổn, nhìn xem đường Nguyễn Nhi, lại quay đầu xem tiên y cô, tiên cô lắc đầu, chỉ có nhà mẹ đẻ chất nữ tâm đầu huyết có thể, nếu là không có nhà mẹ đẻ chất nữ, vậy không có giải dược. Nay đều huyền huyễn, Trần Mạn Nhu cảm thấy chính mình đầu vóc có chút không đủ dùng. Chỉ nghe nói qua giải dược muốn máu tươi, muốn thân nhân máu tươi hoặc là muốn trực hệ tâm đầu huyết, chưa từng thấy quá, muốn nhà mẹ đẻ chất nữ nhi tâm đầu huyết. Bất quá, nháy mắt Trần Mạn Nhu liền suy nghĩ cẩn thận, khó trách phía trước Đường Uyển Nhi như vậy kiêu ngạo, không có sợ hãi. Khẳng định là lần này sự tình, Đường Nguyễn Nhi cũng không tự mình ra mặt, chết cha đi xuống, nhiều lắm là đến nào đó phân đoạn, sau đó đoạn rớt, cùng trong cung Đường Uyển Nhi nửa phần liên lụy không thượng, sau đó Đường Uyển Nhi lại có thể cứu thái hậu nương nương. Cái này công lao, chỉ so cứu giá chi công tiểu như vậy một chút Hoàng thượng trừ phi là có chứng cứ rõ ràng, nếu không, cũng không thể đem đường Uyển Nhi cấp làm sao vậy, nói không chừng, còn phải bồi đi ra ngoài một cái phi vị. Sự tình thật đúng là vừa khéo, đường chiêu dung phía trước nói là bổn cung cùng đại công chúa hại thái hậu nương nương, hiện tại lại vừa lúc chỉ có đường chiêu dung một người tâm đầu huyết có thể đem thái hậu nương nương cấp cựu tinh, nhưng không còn có so này càng vừa khéo sự tình. Trần Mạn Nhu cười nói, quay đầu xem kia tiểu ni cô. Ngươi lúc ấy nhưng nhìn thấy thư từ thượng có cái gì xưng hô hoặc là cái gì là khoảng sao. Ta chỉ nhìn thấy bỗng nhiên chi gian, tiểu nhi cô sắc mặt đỏ bừng, miệng giật giật, đầu liền phải rũ đến trên bụng, vẻ mặt ngượng ngùng xấu hổ, hoàn toàn không biết phải nói cái gì. Trần Mạng Nhu rất là kinh ngạc, tiểu nhi cô sư phụ lại thở dài một hơi, kêu tin là tĩnh cùng người trong lòng viết, mặt trên hơi có chút dầm tử diễm cúc. Bất quá, cụ thể tên họ xưng hô là không có, nếu bằng không, ta cũng sẽ không làm nàng làm ra chuyện như vậy tới. Việc này, nếu là ngay từ đầu thú nhận tới, kia các nàng trong miếu người ta nói không chừng đều phải bị chém đầu, liên lụy chín tộc cũng không phải là một câu lời nói xuông, như hại hoàng thượng thân mụ, chết một cái chùa miếu người còn không phải kiện nhi việc nhỏ nhi. Nói nữa, các nàng trong miếu dĩ vãng làm sự tình cũng không sạch sẽ, lúc này nếu là lại nhận tội thái hậu sự tình, khẳng định là liền một người đều sống không được. Còn không bằng liều chết không nhận, nói không chừng không có gì chứng cứ, hoàng gia ngược lại sẽ không đem các nàng đều lộng chết. Rốt cuộc hoàng gia cũng là muốn thể diện, việc này một ngày không cái cha ra manh mối, bọn họ liền sẽ không vô duyên vô cớ đem toàn bộ trong miếu người đều lộng chết. Chính là không nghĩ tới, sắp đến cuối cùng, tiểu đồ đệ lại chịu không nổi hình phạt. Lại chưa hiểu việc đời, liền như vậy bị dọa sợ. Trần Mạn Nhu không biết kia ni cô trong lòng loan loan đạo đạo, nàng chính kinh ngạc đánh giá kia tĩnh cùng đâu, 30 tới tuổi, lớn lên cũng liền phổ phổ thông thông, hoàn toàn không có gì tiếu quả phụ, phong lưu tiểu ni cô tính chất đặc biệt như thế nào còn có cái người trong lòng đâu. Nhưng ngay sau đó Trần Mạn Nhu liền tưởng vỗ vô đầu mình, ai nói trung niên bác gái không thể có tình nhân rồi. Chỉ cần lượng tình tương duyệt, lại như thế nào sẽ để ý đối phương có phải hay không nghi cô hoặc là trên mặt có hay không nếp gấp. Nghĩ chính mình đều cảm thấy có ca, ý thức được chính mình ý nghĩ quải tới rồi một cái thực quỷ dị con đường, chính mình biểu tình quá không thích hợp, lập tức ho nhẹ một tiếng, phí thật lớn kính nhi mới đưa khỏe miệng độ cung cấp ấn xuống đi. 225 giải dược Sự thật chứng minh, Trần Mạn Nhu suy đoán là thực chính xác. Bởi vì, kia tinh cùng sư Thái miệng liền cùng cái vỏ chai giống nhau, như thế nào đều cậy không ra, cho dù là hình bộ thượng thư đem các loại hình lưu cho nàng giảng giải một lần, thuận tiện biểu thị mấy thứ, tinh cùng sư Thái đều chết cắn không nói nàng kia người trong lòng là ai. Hoàng thượng tự biết nói cái kia cứu trị Thái hậu biện pháp, liền vô tâm tình ở chỗ này chờ phán xét án, đem sự tình đều giao cho hình bộ thượng thư lúc sau, liền mang theo một đám ngựa ng Cùng với tiểu nhi cô hai thầy trò, còn có Trần Mạn Nhu đại công chúa đám người, lại lần nữa thẳng đến từ An cung. Ở từ An cung, Trần Mạn Nhu xem như mở rộng ra tầm mắt, đường cô nương thiệt tình hung tàn không giải thích. Hoàng thượng phái Trần Mạn Nhu đi theo Đường Uyển Nhi tiến nội thất lấy tâm đầu huyết, đường cô nương chọc giận đi lúc sau, ba lượng hạ lột ra trước ngực văn áo, đôi mắt chấp đều không nháy mắt, một chủ thủ chắt trong lòng, thê thảm kêu một tiếng, tầm mắt chuyển hướng cửa, hoàng thượng, cứu mạng a. Trần Mạn Nhu khỏe miệng trĩu trĩu Một bên phân phó lập Xuân đi lên lấy tâm đầu huyết, một bên phân phó lập thu chạy nhanh cấp đường Nguyễn Nhi cầm máu. Thuận tiện thường thường quét hai mắt cửa, này đường Nguyễn Nhi thật đúng là không bất lo, ngươi như vậy một đều, còn không được làm bên ngoài người cho rằng ta phải đối ngươi hiệp tư trả thù. sau đó thọc ngươi một đau sao. Nhưng là, thân, ngươi có thể hay không trước nhìn xem trường hợp. Tiểu Ni Cô Đại Ni Cô lão Ni Cô Nhưng đều ở đâu, tuy rằng không phải mỗi người có thể vì ta làm chứng đi, nhưng ít ra có như vậy một hai cái thực rõ ràng đã không phải cùng ngươi đứng ở một bên a lập xuân đem góp nhặt tâm đầu huyết bình nhỏ đưa cho tiểu ni cô sư phụ tiểu ni cô sư phụ cầm cái chai đi ra ngoài nói mấy vị dược liệu sau đó các ngựa y, y liền bắt đầu công việc lưu đủ lên lúc này hoàng thượng mới chậm gì gì vào nội thất thấy đường nguyễn nhi sắc mặt tái nhợt nửa nằm ở trên giường trước ngực tràn đầy máu tươi mà đứng thu chính bận bận rộn rộn cấp đường nguyễn nhi băng bó cũng chưa nói cái gì chỉ quay đầu kéo trần mạn nu tay nhu nhi chính là bị dọa tới rồi Trần Mạn nuốt đầu, cười nói: Thiếp thân từ nhỏ ở Thật Định phủ lớn lên, cũng từng gặp gỡ quá khiết đan xâm lấn sự tình. Điểm này nhi tử việc nhỏ, sao có thể sẽ dọa đến thiếp thân? Chỉ là đường chiêu dung bên này, ngươi không cần phải xen vào. Trâm đã phân phó Hình Bộ thượng thư cho bọn hắn ba ngày thời gian, làm cho bọn họ đem lần này án kiện cuối cùng hung thủ cấp chào ra tới. Đến lúc đó ai là tội nhân, còn nói không chừng đâu. Hoàng thượng lạnh lèo ánh mắt lại một lần từ Đường Uyển Nhi trên người đảo qua thực không lưu tình lôi kéo Trần Mạn nhu xoay người ra cửa phòng. Đường Uyển Nhi nhắm mắt lại nằm ở trên giường, môi run run hai hạ, một chuôi nước mắt từ khỏe mắt trượt xuống. Lập Thu ném trong tay vài đồng, đứng dậy nói: Chiêu Dung nương nương, nô tỳ đã vì ngài băng bó hảo, nhưng là ngài thương địa phương tương đối nghiêm trọng, tốt nhất là ba ngày trước không cần tùy ý hoạt động, chờ ngực thương hảo một chút, lại đổi địa phương nghỉ ngơi. Nô tỳ làm ngự ý để lại đây cho ngài nhìn một cái. Đường Uyển Nhi trợn mắt, dẫn chừng liếc mắt một cái lập thu. Lập Thu thấy nàng không nói lời nào, chỉ hành lễ, xoay người ra cửa kêu ngự y y Đường Uyển Nhi tầm mắt chuyển tới đứng ở góc tường một cái cung nữ trên người, ngữ khí rất là đạm mạc, "Buồn cung này còn không có thất thế đâu, ngươi liền tưởng khác chọn chủ tử." Kia cung nữ chạy nhanh lắc đầu, "Tiến lên đây đỡ Đường Nguyễn Nhi, làm nàng nằm thoải mái một ít, tiểu thư, nô tỳ như thế nào sẽ khác chọn chủ tử đâu?" "Nô tỳ chính là ở trong phủ thời điểm liền hầu hạng ải, chỉ là vừa rồi đại gia hoàng hậu nương nương người đều vây quanh ở nơi này." Nô tỷ cũng không tốt hơn trước. Nương nương, ngài xem, ngài miệng vết thương này chính là hoàng hậu nương nương người cấp băng bó. Ngài muốn hay không lợi dụng một chút lần này cơ hội? Đưa Nguyệt Nhi ánh mắt sáng lên, cân nhắc trong chốc lát, nhíu mày lắc đầu. Hoàng hậu không phải như vậy xuẩn người, lần này cũng chưa cho bổn cung lưu lại lợi dụng cơ hội. Từ giải thuốc bột đến băng bó miệng vết thương, đều là cái kia cung nữ thân thủ làm. Chúng ta muốn động tay chân, thế tất đến đêm này băng bó cấp tài bỏ, nhưng là ngươi biết nàng là như thế nào băng bó sao? Đừng nhìn chỉ là vô cùng đơn giản một cái băng bó, lập xuân ở mặt trên chính là lộng không ít đa dạng, trước vòng sau vòng thắt, đường nguyện Nhi không nhìn kỹ, kia cung nữ đứng ở trong một góc cũng không thấy đầy đủ hết, cho nên lúc này hai người tương xem không nói gì. Hướng hồ, đường Nguyễn Nhi tưởng rõ ràng hơn, liền tính là nàng muốn lợi dụng lần này cơ hội, hoàng thượng ước chừng cũng là sẽ không tin tưởng. Phía trước, hoàng thượng chính là cùng hoàng hậu cùng nhau rời đi, hoàng thượng chính là hoàng hậu nhất hữu lực chứng cứ mà Đường Nguyệt Nhi liền tính là may mắn lợi dụng hảo cơ hội này, ước chừng cũng chỉ là làm Trần Mạn nhu tổn thất một cái cung nữ. Chính là hiện tại kia cung nữ đã đi ra ngoài, nàng liền tính là đã thủ, ước chừng ở lộng chết cái kia cung nữ lúc sau, nàng chính mình cái này cung nữ cũng là muốn giữ không nổi, bởi vì lúc này liền các nàng hai cái ở trong phòng, Đường Chiêu dung nương nương, Vi thần là tới cấp ngài thỉnh mạch. liền ở Đường Nguyệt Nhi trái lo phải nghi thời điểm, ngoài cửa bỗng nhiên truyền đến thanh âm, Đường Nguyệt Nhi buồn bực lúc này hảo muốn lợi dụng cũng không đến lợi dụng kia tiểu cung nữ nhìn đường nguyện nhi thân sắc thối lui hai bước đi ra bên ngoài kêu ngự y y tiến vào mà thái hậu tẩm cung hoàng thượng cùng trần mạn nhu sóng vai đứng ở đầu giường đợi ước chừng một nén nhang thời gian kia ni cô mới cầm một cái tiểu bình sứ lại đây mặt sau đi theo một đám ngự y y kia ni cô đem bình sứ đưa tới hoàng thượng trước mặt đây là thuốc dẫn đợi chút dược liền ngao hảo hoàng thượng ngài trước làm thái hậu uống lên này thuốc dẫn hoàng thượng rút ra nút bình Lập tức có một cổ thực cổ quái hương vị vọng ra, Trần Mạn Nhu nghiêng đầu xem kia ni Cô, nơi này là thứ gì? Ngự ý ghi đã kiểm tra qua sao? Thứ này, đối nhân thể có hại không có. kia Nhi Cô gặp qua Hoàng thượng đối Hoàng hậu sủng Ái, cũng không dám thắc đại, lập tức cung cung kính kính đáp, nơi này bỏ thêm một loại thuốc bột. Bần Nhi chỉ biết, là miêu cương đặc có một loại thảo ma chế bột phấn, gọi là ly thảo, đối nhân thể cũng không thương tổn, các vị ngự ý ghi cũng đã kiểm tra qua. Con uy một con tiểu cầu xem kia tiểu cẩu không có việc gì, kia nhi cô mới đưa thuốc bột cấp lấy tiến vào. chuẩn xác mà nói, kia cái chai chính là đường nguyện nhi tâm đầu huyết, hơn nữa cái gọi là ly thảo bột phấn, sau đó làm ra tới thuốc mơ giống nhau đổ vỡ. Trần Mạn nhu quay đầu xem hoàng thượng, hoàng thượng hơi có chút chần chờ. vạn nhất thứ này có cổ quái, đều không phải là là đương trường phát tác, mà là dăm ba bữa mới có thể phát tác, hoặc là mười ngày qua mới có thể phát tác kia chẳng phải là sẽ hại chính mình mẫu hậu, nhưng là Nếu là không tin này Nico, kia mẫu hậu đã là hôn mê 5 ngày, 10 ngày trong vòng, nếu là còn vẫn chưa tỉnh lại, ngày sau đã có thể thật sự vẫn chưa tỉnh lại. Hơn nữa, theo kêu Nico theo như lời, tỉnh lại thời gian càng muộn, kia di chứng lại càng lớn, mẫu hậu vốn dĩ liền tuổi lớn, nếu là nhiều di chứng. Hoàng thượng nếu là không tin bần mi này dược, nhưng tìm người thí nghiệm một phen, phía trước kia say ngàn năm, bần mi còn có thể phối trí một ít ra tới. Chỉ là hoàng thượng nếu là tìm người thí nghiệm cần phải là tìm trong nhà có thân sinh chất nữ nhi tiên nhi cô nhìn ra hoàng thượng trần chờ chi sắc lập tức kiến nghị nói trần mạn nhu mí mắt nhảy nhảy, nghiêng đầu xem hoàng thượng quả nhiên hoàng thượng thần sắc có chút ý động loại chuyện này trần mạn nhu tự nhiên là không hảo nhúng tay liền tính là nàng có thân chất nữ nhi cũng tuyệt độ sẽ không đi đương thí nghiệp phẩm nàng kia tiểu chất nữ nhi mới vừa một tuổi phấn phấn lộn nôn phòng trưng một đao đi xuống liền mất mạng còn nói cái gì tâm đầu huyết chính là có mệnh ở ngày sau cũng là muốn bệnh bệnh được nhược nàng nhưng không nghĩ muốn cái lâm muội muội giống lâm muội muội như vậy tiên tử chỉ nhưng xa xem nàng bực này phàm phu tục tử vẫn là muốn nhọc lòng ngày sau tiểu chất nữ nhi hôn nhân tiền đồ hoàng thượng vi thần nguyện ý thử một lần đương nhiên trần mạng nhu không muốn đương thí nghiệp phẩm vẫn là rất có người dũng cảm tiến tới thành công kia nhưng chính là rất tốt tiền đồ chờ ở phía trước chính là thất bại khu cái này xác suất hẳn là tương đối tiểu hoàng thượng lắc đầu. Ngươi một đại nam nhân, thử cũng không thể thuyết mình cái gì Trần Mạn Nhu trong lòng đống nhiên liền toát ra cái chủ ý Nghiêng đầu xem kia ni cô, người kia say ngàn năm Sẽ chỉ làm người ngủ say, sẽ không đối thân thể sinh ra cái gì tác dụng phụ đi Kia ni cô chạy nhanh gật đầu, Trần Mạn Nhu lại quay đầu xem Hoàng thượng Hoàng thượng, thiếp nếu là nhớ không lầm nói Đường Chiêu dung trong nhà có cái chất nữ nhi Tuy rằng là con vợ lẽ, nhưng cũng xem như thân Dù sao, có từ An Thái Hậu ở Hoàng thượng khẳng định là sẽ không muốn Đường Uyển Nhi thánh mạng, nhiều lắm là nhốt ở lãnh cung. Nếu không chết được, kia vì Thái hậu làm điểm Nhi cống hiến cũng là hẳn là. Huống hồ, Đường Uyển Nhi vẫn là đầu sỏ gây tội đầu. Đến nỗi kia tiểu cô nương khẳng định là muốn tiếp tiến cung dưỡng một đoạn thời gian, loại này tuổi tác, thân thể tương đối hảo dưỡng trở về. Hơn nữa, tương lai cho nàng chỉ một môn gia thế ròng rỗi không sai biệt lắm việc hôn nhân, cũng có thể xem như bồi thường. Rốt cuộc lấy hiện tại Đường gia năng lực. Tiểu cô nương tương lai hôn sự, còn không nhất định sẽ tin tức ở địa phương nào đâu. Thái hậu tỉnh lại lúc sau ước chừng là không tinh lực chiếu cố đường ra, Đường Uyển Nhi lại bị biếm lãnh cùng, đường ra cũng không có gì thế lực, tiểu cô nương có thể dựa vào, cũng không mấy cái. Kỳ thật tưởng nhiều như vậy, đều là Trần Mạn Nhu ở chính mình an ủi chính mình. Nàng liên tiếp dùng chính mình ra tiểu chất nữ nhi tới làm thực nghiệm, lại không thể không cấp hoàng thượng ra cái chủ ý, thuận tiện cấp Đường Uyển Nhi thêm một ngạc thực sự có chút thực xin lỗi cái kia vô tội tiểu nữ hải Chính là, chính là không có này tiểu nữ hải cũng muốn có người khác. Cùng người khác so sánh với, cái này tiểu nữ hải cũng liền không phải như vậy vô tội. Nếu là có thể nương lúc này sự tình, làm đường ra cùng đường nguyện nhi ly tâm, ngày sau có thể thành thật kiên định, không hề đua đòi, cũng không phải một kiện chuyện xấu nhi. Trần Mạn Nhu nơi này làm tâm lý an ủi, bên kia hoàng thượng cũng đã làm ra quyết định. Hắn cùng Trần Mạn Nhu tưởng trước một nửa lý do là không sai biệt lắm có thái hậu ở, đường uyển nhi là tuyệt đối không chết được. nếu không chết được, vậy vì thái hậu làm ra một chút chuyện tốt nhi đi. tiêu lưu thành lại đây, hoàng thượng tự mình đi theo kiên nhi cô vào nội thất, cái gì cũng chưa nói, nhìn thấy đường uyển nhi, chỉ là ý bảo một chút. sau đó, kiên nhi cô liền bưng lên một ly trà. đường uyển nhi nhựu nhựu mi, nhìn nhìn hoàng thượng, hoàng thượng, hoàng thượng không phản ứng nàng. tuy rằng đường uyển nhi cảm thấy không khí rất cổ quái, nhưng là cũng tuyệt đối không thể tưởng được ở trước mặt hoàng thượng kia ly tiệc trà bị động tay chân, cho nên Đường Nguyễn Nhi một chút lòng nghi ngờ đều không có, tiếp nhận kia chén trà liền nhấp hai khẩu, kế tiếp sự tình liền thuận lợi nhiều, Đường Nguyễn Nhi thuận lợi hôn mê qua đi. Một đám ngự y ỉ lần lượt từng cái lại đây bắt mạch, một năm miệng mười thương lượng thảo luận, cuối cùng xác định Đường Nguyễn Nhi chẳng huống Cùng lúc trước Thái hậu nương nương tình huống giống nhau như lúc, Hoàng thượng sợ xuất hiện cái gì ngoài ý muốn, cũng không có cùng ngày khiến cho Đường Uyển Nhi tỉnh lại, mà là kéo một ngày. Tới rồi ngày hôm sau mới đưa Đường Nguyễn Nhi kia chất nữ nhi tiếp vào cùng, thuận lợi lấy được tâm đầu huyết, sau đó phối trí thành giải dược. đương nhiên, này giải dược vẫn là muốn cùng phía trước Thái hậu kia một phần đối lập một chút. thật thật tại tại là không có gì vấn đề. ở Đường Nguyễn Nhi tỉnh lại lúc sau, Hoàng thượng mới đưa Thái hậu kia phần giải dược cũng cho Thái hậu uy đi, đi xuống. đợi nửa canh giờ, Thái hậu cuối cùng là có phản ứng, mí mắt run rẩy, hơi hơi mở mắt. 226 tỉnh lại, Từ An Thái hậu mở to mắt. Hai mắt rất là mê mang, trong mắt cũng thập phần vẫn đủ, nhìn chằm chằm màn giường nhìn nửa ngày, ánh mắt mới chậm rãi thanh minh lên, hơi hơi chuyển động một chút cổ, tầm mắt dịch đến mép giường một đám người trên người. Đứng ở đằng trước, tự nhiên là hoàng thượng, tiếp theo là Trần Mạn Nhu, sau đó là đại công chúa. Lại sau này, là nhị hoàng tử lãnh một đám đệ đệ, cùng nhị công chúa lãnh một đám muội muội. Những người này đem giường vây kín không kẽ hở. Từ An thái hậu nhíu nhíu mày, vươn tay Hoàng thượng chạy nhanh bắt lấy Thái hậu tay ngồi vào mép giường, "Mẫu hậu, ngài cảm thấy như thế nào?" Thân mình nhưng có không thoải mái địa phương. Trần Mạn Nhu ở một bên cười nói, "Hoàng thượng, ngài quá nóng nội chút, Thái hậu nương nương hôn mê nhiều thế này thiên, chưa uống một giọt nước, lúc này trước uy Thái hậu nương nương uống trà thủy mới là." Nói, thân thủ bưng lên một ly ôn ôn bạch thủy. Hoàng thượng cười hướng Trần Mạn Nhu gật gật đầu, tiếp kia chén trà, tự mình đỡ Thái hậu nương nương ngồi dậy, sau đó đem chén trà tiến đến Thái hậu bên miệng từ an thái hậu uống lên non nửa chén nước, lúc này mới ngẩng đầu, vẻ mặt nghi hoặc hỏi, ai ra đây là làm sao vậy? mẫu hậu là chúng độc. hoàng thượng đem chén trà thả lại đến chân mạn nhu trong tay, lại đỡ thái hậu nằm xuống, lúc này mới bắt đầu giảng thuận. chân mạn nhu cũng không váy giầy này hai mẹ con, xoay người phân phó một bên bình mama, làm nàng cho thái hậu chuẩn bị một ít cháo. tuy rằng thái hậu là vô bệnh vô đau nằm mấy ngày, nhưng dù sao cũng là tích thủy chưa thấm hạt gạo chưa tiến, một ít đồ ăn vẫn là ăn không được chỉ có thể ăn một ít cháo hoàng thượng bên kia còn lại là chọn lựa giảng thuật tỉ như nói chỉ nói thái hậu khé sỉu sau lập tức tìm ngựa y ấy bắt mạch theo sau trên triều đình có người thượng tấu gì đó hoàn toàn không để trần mạn nhu cùng đường nguyễn nhi sự tình không để cập tới trần mạn nhu là bởi vì thái hậu đối trần mạn nhu ấn tượng không thế nào hảo luôn luôn không thích trần mạn nhu nếu là biết là đường nguyễn nhi vu hoan kia tất nhiên là hướng về đường nguyễn nhi thuận thế chứng thực hoàng hậu tội danh mà không để cập tới đường nguyễn nhi Là bởi vì Hoàng thượng cũng cảm thấy, việc này ước chừng là cùng Đường Nguyễn Nhi thoát không được quan hệ. Rốt cuộc, vừa ra sự, chính là Đường nguyện Nhi trước náo loạn lên, nếu không phải là Đường Nguyễn Nhi biết chút cái gì, kia nàng cũng không tránh khỏi quá tiên tri Điểm Nhi. Chính là lúc này không có chứng cứ, chính là nói, ước chừng Thái Hậu cũng là không tin, còn nói không chừng một hai phải làm Đường Nguyễn Nhi đến nàng mép giường hầu hạ. Cho nên, vì tránh cho phiền thoái, Hoàng thượng liền không có nói thêm Trần Mạn Nhu cùng Đường Nguyễn Nhi. Dù sao lúc này Đường Uyển Nhi cũng bị thương, tốt nhất là không cần lộn xộn, cho nên hoàng thượng cũng không lo lắng Đường Uyển Nhi sẽ qua tới cáo trạng. Đương nhiên, nên trông coi vẫn là muốn xem thủ, cũng đỡ phải Đường Uyển Nhi lại làm ra cái gì chuyện xấu. Thái hậu bệnh nặng mới khỏi, nghe nói Đường Uyển Nhi bởi vì cứu chính mình bị thương, chỉ liên thanh phân phó làm Đường Uyển Nhi chạy nhanh dưỡng thân mình, khác không cần lo cho. Theo sau liền bởi vì tinh thần vô dụng, lại lần nữa hôn mê đi qua. Hoàng thượng lúc này mới thở dài nhẹ nhõm một hơi mang theo trần mạn nhù đám người từ từ an cung rút lui ra tới. Nghi an, hai ngày này ngươi cũng không hồi tạ phủ, nói vậy phò mãn nên xuất ruột, hôm nay liền trở về đi. Hoàng thượng dối tay xoa xoa đại công chúa đầu, cười nói, đại công chúa trong lòng cũng thở dài nhẹ nhõn một hơi, nhà mình phụ hoàng loại này biểu hiện, kia rõ ràng là không có đem kia tội danh hướng chính mình trên người ăn, vẫn là thực tin tưởng chính mình là trong sạch. Phu hoàng, hoàng tổ mẫu mới vừa tỉnh lại, thân thể suy yếu, Nữ nhi vẫn là lưu tại trong cung chiếu cố hoàng tổ mẫu mấy ngày đi. Đại công chúa cười nói, lôi kéo hoàng thượng cánh tay quơ quơ, một bộ làm nũng tiểu nữ nhi bộ dáng. Hoàng thượng lắc đầu, không cần, ngươi cũng thủ hai ngày, phụ hoàng biết ngươi là cái hiếu thuận. Chỉ là ngươi đã gả làm vợ người, liền nên lấy tạ ra làm trọng, ngươi hoàng tổ mẫu nơi này, đều có ngươi các đệ đệ muội muội hầu bệnh. Đại công chúa do dự một chút, Trần Mạn Nhu cũng ở một bên cười nói, trở về đi, đại công chúa, ngươi nếu là lại không quay về Đại phò mãn nên cho rằng chúng ta giam đại công chúa đâu, nói không chừng đến tiến cung tới thảo người. Đại công chúa sắc mặt đỏ lên, túi đầu không nói chuyện, hoàng thượng cười ha ha, vô vô đại công chúa bả vai, trực tiếp phân phó người đưa đại công chúa ra cung đi. Nhu nhi, chấm về trước càn thanh cung đi, bất quá, chấm thật lâu không ăn nu nhi trong cung hương tô vịt, không biết đêm nay chấm có hay không cái kia có lục ăn. Hoàng thượng xem đại công chúa đi rồi, lại ý bảo mặt khác hoàng tử công chúa từng người tan, mới quay đầu đối trần mạn nu nói. Trần Mạn Nhu cười gật gật đầu, Hoàng thượng muốn ăn, kia tự nhiên là có, thiếp thân sẽ làm người sớm chút chuẩn bị. Tiến đi Hoàng thượng, Trần Mạn Nhu mới xem như hoàn toàn thở dài nhẹ nhõm một hơi, quay đầu nhìn thấy nên theo sau lưng mình tiểu tứ tiểu ngũ cùng tiểu tám, tâm tình lại hảo chút, duỗi tay kéo tiểu ngũ cùng tiểu tám, ý bảo tiểu tứ cũng đuổi kịp, đi, hôm nay mẫu hậu tự mình xuống bếp, cho các ngươi làm chút ăn ngon. Tiểu tám lập tức vỗ tay, hảo a hảo a, ta thích nhất ăn mẫu hậu ngàn tầng tô. Tiểu ngũ còn hơi có chút lo lắng, mẫu hậu, lần này sự tình kết thúc sao? Phu hoàng là tính thế nào? Đường chiêu dung ngày sau còn sẽ ra tới sao? Có biện pháp gì không? Làm đường chiêu dung về sau đều không thể ra cái gì chuyện xấu. Ngươi yên tâm đi, lần này đường chiêu dung ước chừng là không chiếm được cái gì chỗ tốt, liền tính là ngươi hoàng tổ mẫu che chở, hoàng thượng ước chừng cũng sẽ không dung chứ, nhiều lắm là lưu đường chiêu dung một mạng. Trần Mạn nu cười nói, dừng một chút, xem vào Vinh thọ cùng, liền lại nói tiếp Từ hồ, lần này sự tình, Đường Chiêu Dung cũng là xúc phạm ngươi phụ hoàng điểm mẫu chốt. Gần nhất, nàng không nên bắt ngươi hoàng tổ mẫu thân thể làm mẹ. Ngươi phụ hoàng tuy rằng ngẫu nhiên sẽ chống đối ngươi hoàng tổ mẫu, nhưng trong lòng vẫn là thực hiếu thuận ngươi hoàng tổ mẫu, cho nên đây là Đường Chiêu Dung làm nhất không đúng một chút, muốn vướng ngã ta, chỉ cần nàng đứng ở thái hậu phía sau, bổn cung liền không động đậy nàng, chỉ là nàng quá nóng nội. Đệ nhị, nàng không nên đem sự tình nháo đến trên triều đình. Hậu cung không an ổn, là các ngươi phụ hoàng kiên kỵ nhất. Các ngươi ngẫm lại, từ các ngươi phụ hoàng đăng cơ đến bây giờ, ngay cả từ Ninh Thái Hậu lúc trước sự tình, hoàng thượng đều không có nháo đến trên triều đình, tiên hoàng hậu đã chết lúc sau, từ Ninh Thái Hậu vẫn là ở tại từ Ninh Cung. Chính là lần này, đường chiêu dung lại là liên hệ đường ra người, ở trên triều đình cho hoàng thượng một cái năng kham. Loại chuyện này, người sáng suốt vừa thấy liền biết, là hậu cung nháo ra tới siếp. Các ngươi phụ hoàng nếu là bất công một ít, phòng trường đường chiêu dung cũng có thể đạt tới vài phần mục đích chỉ là các ngươi phụ hoàng cũng không bất công vì thế đường chiêu dung tính toán liền thất bại các ngươi cũng muốn nhớ kỹ ngày sau hậu trạch nháo ra sự tình gì cũng không nên nháo đến trên triều đình các ngươi phụ hoàng nhưng không thích loại chuyện này chân mạng lưu nói xoa xoa tiểu tứ cùng tiểu tám đầu nói đến nỗi tiểu ngũ đó là không cần lo lắng nàng là công chúa thật là hậu trạch xảy ra sự tình đều là sẽ đăng báo đến chính mình nơi này hướng hồ Phó mã luôn luôn không thể nạp tiếp, công chúa phủ hậu trạch, ước chừng là sẽ không xảy ra chuyện gì. Duy độc tiểu tứ tiểu tám là hoàng tử, tương lai là muốn khai phủ, đến lúc đó hậu trạch nữ nhân một nhiều, chính bọn họ không đem hậu trạch sự tình thọc ra tới, cũng là sẽ bị người khác lợi dụng. Đến lúc đó, nói không chừng thật sự sẽ thọc đến hoàng thượng đi nơi nào rồi. Tiểu tứ cùng tiểu tám chạy nhanh gật đầu, tỏ vẻ về sau nhất định sẽ không lấy loại chuyện này đi phiền hoàng thượng. Giáo dục xong rồi hài tử, trần Mạn nhu lập tức nhớ tới mặt khác một việc quay đầu xem tiểu tám, tiểu tám, người đem ta kia phúc thưởng mai đổ cấp tiêu. tiểu tám trong mắt quay tròn chuyện, nhìn xem tiểu tứ lại nhìn xem tiểu ngũ, tiểu ngũ chạy nhanh cười nói, mẫu hậu, ngài bị trách cứ bắt đệ, cái này là nữ nhi ra chủ ý. phía trước vừa nghe nói chuyện này, nữ nhi liền thập phần lo lắng, sợ đường chiêu dung làm ra cái gì ám chiêu, cho nên tiên hạ thủ vi cường. tưởng thức chu toàn, mẫu hậu không phải muốn gở trách tiểu tám, ngược lại muốn khen ngợi các ngươi đâu. trần mạnh nhu cười nói. Liên tính là sẽ không lục soát cùng, các người cách làm cũng là thứ tốt, vạn nhất đường chiêu dung có cái gì sau chiêu, chúng ta cũng có thể trước tiên phòng bị một chút. Tiểu tám trên mặt lúc này mới lộ ra vui mừng, vây vây nắm tay thề, mẫu hậu, về sau ta nhất định sẽ trở nên phi thường cường đại, ai đều không thể khi dễ mẫu hậu. Hảo, mẫu hậu tin tưởng tiểu tám. Trần Mạn Nhu cười đáp, cùng con cái nói trong chốc lát lời nói, trấn an bọn họ lúc sau, Trần Mạn Nhu liền tự mình xuống bếp chuẩn bị bữa tối đi. Tiểu Tám ủy ở Tiểu Ngũ bên người, một sửa vừa rồi đầy mặt vui mừng, bĩu môi không cao hứng xem Tiểu tứ, tứ ca, chúng ta liền như vậy tính sao? Tự nhiên sẽ không như vậy tính. Tiểu tứ bưng chén trà, ôn hòa cười một chút, sau đó duỗi tay sờ Tiểu Tám đầu, bất quá, ngươi còn nhỏ, những việc này ngươi liền không cần lo cho, bằng không, phụ hoàng phát hiện chính là có ngươi hảo quả tự ăn. Kia tứ ca liền có thể đi làm sao? Tiểu Tám rất là không phục, Tiểu tứ gật gật đầu, đó là tự nhiên. Ta ngẫu nhiên cũng là có thể ra cung, đến nhà ngoại đi một chuyến, hoặc là đến hình bộ quan khán một chút thẩm án, đây đều là có thể. Rốt cuộc, mẫu hậu là chúng ta mẹ ruột, chúng ta vì mẫu hậu lo lắng, chú ý án kiện tiến triển, đó là thực bình thường. Chính là chuyện này, ta không thể giúp nhiều ít vội, nhưng là mặt khác một chút sự tình, ta còn là có thể làm được. Tiểu tứ buông chén trà, cười ôn tồn lễ độ, tiểu ngũ hơi có chút tò mò, tứ ca, ngươi tính toán làm sao bây giờ. Tiểu tứ cười mà không nói. Tiểu tám ninh bánh quai trèo giống nhau ở trên người hắn lăn lộn, tứ ca tứ ca, ngươi liền nói cho ta sao, ta rất tò mò, ta thể tuyệt đối sẽ không nói cho người khác, tứ ca liền nói cho ta đi. Tiểu ngũ cũng chạy nhanh lấy lòng cấp tiểu tứ đấm bả vai nếp cổ, dù sao nàng từ nhỏ chính là bị tiểu tứ chiếu cố đại, hầu hạ thân ca ca một hồi, cũng không có gì, không có hại. Hơn nửa ngày, mắt thấy tiểu tám liền phải bực, tiểu ngũ cũng muốn phẫn nộ rồi, tiểu tứ mới cười ha hả nói, các ngươi liền không hiếu kỳ. Vì cái gì đường Chiêu dung lần này liền sẽ cảm thấy, diệt trừ mẫu hậu, nàng liền rất có khả năng lên làm hoàng hậu sao. Tiểu ngũ cùng tiểu tám sửng sốt một chút, ngay sau đó hai người đem đầu điểm cùng cái chống bỏi giống nhau. Gần nhất, nhị hoàng huynh nơi đó, chính là nhiều không ít thứ tốt đầu, nghe nói, đều là đường Chiêu dung thân thủ làm. Tiểu tứ cười đạn đạn quần áo, đạm nhiên ném xuống bom. Tiểu ngũ sửng sốt nửa ngày, rất là không thể tin tưởng, ngươi là nói, nhị hoàng huynh cùng đường Chiêu dung. Một cái không có mẹ ruột tại hậu cung, một cái không có thân nhi tử, này hai cái, chính là tuyệt phối đâu. Tiểu tứ cười tiếp lời, nhị hoàng tử hiện tại lại là trên thực tế trường tử, tương lai có một ngày, cũng là rất có khả năng được đến cái kia vị trí. Mà đường chiêu dung, là thái hậu thân chất nữ nhi, mấy năm nay thái hậu đối đường nguyện nhi giữ gìn, ai đều xem ở trong mắt. Huệ Phi cùng Đức Phi tuy rằng vị phân cao, lại đều là không quá được sủng ái, hoàng thượng một tháng có thể đi như vậy một hai ngày liền không sai biệt lắm. Một cái lựa chọn có kế vị khả năng trường tử, một cái lựa chọn tại hậu cung còn xem như có quyền lực phi tử, này hai cái giả hợp ở bên nhau, kia chính là thực bình thường. 227 Bạch Thân Buổi tối Hoàng thượng lại đây thời điểm, thời gian đã tương đối chế, tiểu tứ sớm đi trở về, tiểu ngũ đem chết cuốn lấy trần mạn nhu tiểu tám cũng cấp mang đi. Hoàng thượng vào cửa thời điểm, một thất thiên tĩnh, nhà mình tiểu kiểu thê đang ở mờ nhạt ánh nến hạ vá áo, nghe thấy động tĩnh, đầu tiên là ngẩn đầu xinh đẹp cười lúc này mới chạy nhanh đứng dậy hành lễ hoàng thượng khẩn đi rồi hai bước giơ tay đỡ lấy trần mạn nhu cánh tay nhu nhi không cần đa lễ chúng ta phu thê cũng không dùng đa lễ cùng dĩ vãng giống nhau trần mạn nhu cười đứng dậy đem hoàng thượng đại áo choàng cấp tởi xuống tới treo ở một bên sau đó ôn thanh tế ngữ quan tâm hai câu làm người bưng bữa tối đi lên hoàng thượng ở càn thanh cung bận rộn nửa ngày lúc này cũng ăn uống cũng khá tốt trên cơ bản trần mạn nhu kẹp lại đây đồ ăn hắn đều ăn luôn cơm nước xong Lệ thường lăn giường hoạt động. Bất quá lần này lăn xong lúc sau, hoàng thượng vẫn chưa vội vã đi vào giấc ngủ, mà là vô về Trần Mạn Nhu bối, có chút muốn nói lại thôi. Hoàng thượng, có nói cái gì vẫn là không thể nói cho thiếp thân. Trần Mạn Nhu một bàn tay đáp ở hoàng thượng trước ngực, cười ngẩng đầu hỏi, vừa mới bị dễ chịu một hồi, lúc này mi mục hàm tình, mặt mang rất là có vài phần câu nhân quyến rũ. "Nhu Nhi, hôm nay hủy khuất người. Hoàng thượng trầm ngâm trong chốc lát mới nhẹ giọng nói, Trần Mạn Nhu ngẩn người. Ngay sau đó cười, khóe mắt đôi lông mày đều mang theo một cổ sung sướng. Hoàng thượng, ngươi phía trước không phải nói sao. Chúng ta phu thê chi gian, cũng không dùng nói cái gì khách khí lời nói. Húng chi, từ đầu tới đuôi, ta đều biết, hoàng thượng ngài là sẽ che chở ta. Bằng không, ta cũng sẽ không như vậy không để trong lòng A. Hoàng thượng nghĩ nghĩ, bật cười, quả như là, mặc kệ là đường nguyện nhi nói cái gì, hoàng hậu giống như đều không có sốt ruột quá. Nếu là người thường gặp được loại chuyện này, Còn không còn sớm dọa không biết làm sao, kết quả chính mình tiểu kiểu thê khét ngược, còn có tâm tình vì đại công chúa bịa giải. Trước nay chỉ biết, nhà mình tiểu kiểu thê là cái có tính dai đảo không nghĩ tới, cũng là cái lá gan đại. Bất quá, lá gan đại cũng hảo, lá gan lớn, mới có thể đương nhất quốc trí mẫu. Hơn nữa, tiểu kiểu thê càng tín nhiệm chính mình. Có chính mình đứng ở phía trước, tiểu Kiều thê liền không cần tiêu phí tâm tư tới ứng phó những việc này. Cùng lúc trước trước sau so sánh với, điểm này nhi thực hảo nghĩ đến trước sau lại nghĩ đến trước sau kia ba cái nhi tử hoàng thượng trong lòng liền nhịn không được đau một chút nếu là lúc trước nàng có thể tin tưởng chính mình không xông vào gia vinh thọ cung đó có phải hay không chính mình liền còn có thể thêm một cái con vợ cả nhưng là thực mau hoàng thượng liền thu thập tâm tình của mình người chết đã qua đời sự tình đều đã qua đi đã lâu như vậy lại rồi dám cũng không có gì ý tứ chính mình hiện tại thích là chính mình trong lòng ngược cái này nhỏ sinh khả nhân thế tử Quá hảo trước mắt, bảo vệ tốt chính mình trong lòng ngực người này mới là quan trọng nhất. Chính mình tin tưởng nàng, nàng cũng tín nhiệm chính mình, phu thê chi gian đường như thế. Không bao lâu, hoàng thượng trên bàn liền nhiều một phần điều tra sổ con, mặt trên rất rõ ràng minh bạch ghi lại đường Chiêu Dung hướng nam tam sở tặng đồ số lần thời gian cùng với đưa đi vật phẩm, còn có nhị hoàng tử bỗng nhiên thường xuyên xuất hiện ở Từ An cung hiện tượng. Thường thương nhị hoàng tử xuất hiện ở Từ An cung thời điểm, đường Chiêu Dung đều là sẽ ở. Hoàng thượng nhìn sổ con Thần sắc có chút đen tối không rõ, nhị hoàng tử năm nay, chính là đã 15 tuổi đầu. Năm trước tuyển tú chậm trễ, tiếp theo tuyển tú, cũng nên chỉ hôn. Một khi chỉ hôn, đó chính là đại nhân, cũng nên dọn ra hoàng cung kiến phủ đi. Nếu ra cung, này trong cung nếu là không có nhân mạch, tự nhiên là đã xảy ra sự tình gì đều không thể kịp thời biết. Tuy rằng hậu cung không thể can thiệp tiền triều, nhưng là, hậu cung phát sinh sự tình, đối đoạt đích, tuyệt đối là rất có lực ảnh hưởng. Ánh mắt trầm trầm. Hoàng thượng từ trên bàn cầm mặt khác một quyển sổ con, là lễ bộ thượng đấu, nói chính là nhị hoàng tử kiến phủ sự tình, này tuyển chỉ gì đó, đều là muốn trước tiên chuẩn bị. Hoàng thượng để bút viết mấy chữ, liền đem sổ con phóng tới một bên đi. Bởi vì phía trước hoàng thượng cùng Thái Hậu nói qua, đường Nguyễn Nhi bị thương muốn tĩnh dưỡng, cho nên Từ an Thái Hậu mấy ngày nay cũng không nháo muốn gặp đường Nguyễn Nhi, chỉ là không thấy được đường Nguyễn Nhi, lại rất là lo lắng, vì thế, tiến đến thỉnh An Trần Mạn Nhu liền thành nơi chút giận. Trần Mạn Nhu mấy năm nay đã tu thành đại đạo, nhầm người Đông Nam Tây Bắc Phòng, ta tự lù lù bất động Thái hậu nói Thái hậu, nàng liền túi đầu bày ra nghe thụ giáo bộ giáng, sau đó tính toán giữa chưa cấp tiểu tứ làm chút thứ gì bổ bổ thân mình. Cũng không biết mấy ngày trước đây hoàng thượng nói kia lời nói là có ý tứ gì, nếu thật là cái loại này tính toán, tiểu tứ ngày sau đã có thể phải cẩn thận tiểu tâm lại cẩn thận. Rốt cuộc, tiểu tứ mặt trên còn có một cái tam hoàng tử. Cung nhị hoàng tử nhà ngoại bò không đứng dậy so sánh với. Tam hoàng tử nhà ngoại, mấy năm nay chính là phát triển thập phần nhanh chóng. Hơn nữa, hoàng thượng mới hơn 40 tuổi, nếu hắn cùng càn tiểu tứ giống nhau sống cái bảy tám trụ, sớm như vậy liền nói lập chữ, chỉ sợ thật không phải cái gì sự tình tốt. Nàng tuyệt đối không thể làm nàng tiểu tứ biến thành càn tiểu tứ thái tử vĩnh liễn cái kia đoàn mệnh quỷ, càng không thể làm nhà mình tiểu tứ biến thành khang hy thái tử giận nhưng cái loại này bi kịch. Cho nên, nàng đạt được phân ra các loại tình huống, sau đó làm người trong nhà, cùng với tiểu tứ làm ra chuẩn bị ứng đối mới được. Tuy rằng tiểu tứ hiện tại đã có thể một mình đảm đương một phía, nhưng là hài tử trường bao lớn, kia cũng là thân mụ trong lòng tiểu hài tử, nàng không có biện pháp không nhọc lòng. Ba ngày thời gian, nói dài cũng không dài lắm, bảo ngắn cũng không ngắn lắm. Thức mau, hình bộ thượng thư liền thượng sổ con. Sổ con viết tuy rằng rõ ràng minh bạch, nhưng là có một bộ phận là không có viết. Liên tính là hình bộ thượng thư quyền lực rất lớn, không có hoàng thượng ở đây, hình bộ thượng thư một không có thể điều tra hậu cung. Nhị không thể thẩm vấn hậu phi, cho nên này sổ con, viết cũng cũng chỉ là phía trước sự tình. Tinh Cùng Sư Thái nguyên bản là người bên ngoài, ung hòa 8 năm thời điểm mới đến Kinh Thành. Không xuất ra phía trước, Tinh Cùng Sư Thái từng có cái thanh mai trúc mã biểu ca, sau lại Tinh Cùng Sư Thái ra cảnh suy tàn, kêu biểu ca liền nên thú một cái khắc môn đăng hộ đối tiểu thư. Chỉ là nửa năm trước, Tiêu biểu ca bỗng nhiên tới rồi Kinh Thành, ở trên đường đi qua cái kia miếu thời điểm, không cẩn thận nhìn thấy đang đứng ở bên ngoài Tinh Cùng Sư Thái. Sau đó, kia biểu ca liền thường thường đi tìm tĩnh cùng sư Thái, nói lúc ấy nên thu tân nhân đều không phải là mong muốn gì đó. Sau đó thường xuyên qua lại, hai người liền thông đồng ở bên nhau. Thứ an Thái hậu sinh thần bất tự, cũng là kia người trong lòng cấp. Đương nhiên, kia biểu ca sẽ không trắng ra nói đó là Thái hậu sinh thần bất tự, nếu không, tĩnh cùng sư Thái không nhất định sẽ làm loại chuyện này. kia nam nhân chỉ nói, đây là hắn phu nhân mẫu thân sinh thần bất tự, tĩnh cùng sư Thái thâm hận kia nam nhân tân phu nhân. Tự nhiên là hạ lực lượng lớn nhất nguyền rủa kia phu nhân mẫu thân, thuận tiện còn giao cho kia nam nhân một bao dược. Hình bộ thượng thư đem tiêu biểu ca thân phận bối cảnh, cùng với vào kinh phía trước cùng vào kinh lúc sau đều là cùng ai tiếp xúc, điều tra rõ ràng. Sau lưng người, hoàn toàn không có ra ngoài hoàng thượng dự kiến, đúng là đường ra người. Chẳng qua, đường ra người học tình, dòng chính liền mặt đều không lộ, hết thảy đều là dòng bên ra mặt. Thu mua cái kêu biểu ca, là đường ra một cái xuống dốc dòng bên con vợ lẽ. Mấy ngày hôm trước đi ra ngoài uống rượu, không cẩn thận rơi vào sông đào bảo vệ thành chết đuối. Đưa độc dược tiến cung là Đường Uyển Nhi tiếp theo Thái hậu tay an bài. Đường Uyển Nhi đầu tiên là lấy cớ tưởng niệm mẫu thân làm điểm tâm, từ an thái hậu tự nhiên là thực đau lòng phái người ra cung đi. Tiếp theo, độc dược tiến cung, về sau sự tình liền thuận lợi nhiều. Mặt sau này đó, còn lại là hoàng thượng làm ám vệ ra tay điều tra. Hắn tự hoài nghi Đường Uyển Nhi cùng nhị hoàng tử đi thân cận quá lúc sau. Liền quyết định hảo hảo điều tra hậu cùng một phen. Đường Nguyễn Nhi sự tình, tự nhiên là muốn dẫn đầu điều tra. Xoa xoa giữa mày, Hoàng thượng có chút khó xử. Việc này là đường Nguyễn Nhi chủ đạo, hắn hoàn toàn không ngoài ý muốn, hắn chỉ là tương đối không xác định, việc này như thế nào mở miệng cho Thái Hậu nói. Mặc kệ nói như thế nào, đều là muốn cho Thái Hậu khổ sở thương tâm tức giận, đối thân thể không tốt. Nhưng là tuyệt đối không thể không nói, trong khoảng thời gian này, Hoàng hậu đối Thái Hậu nghịch tới thuận đi, thập phần cung kính nhưng thái hậu đối hoàng hậu nếu là không cho thái hậu thấy rõ đường nguyễn nhi gương mặt thật chỉ sợ ngày sau hoàng hậu nhật tử đều sẽ không hảo quá hoàng hậu là muốn cùng chính mình nắm tay cả đời người tương lai vạn nhất thái hậu lại bị đường nguyễn nhi khuyến khích đối hậu vị có cái gì tâm tư chính mình chẳng phải là muốn làm trái mẫu hậu kia còn không bằng thừa dịp hiện tại đem sở hữu manh mối đều cấp bóc tách đường nguyễn nhi không thể lưu cho nên việc này là muốn nhất định nói cho thái hậu chính là nói như thế nào liền nhất định phải có cái tính toán Hướng nhẹ nói, Đường nguyện nhi nói không chừng muốn tiếp tục nhập chướng. Hướng trọng nói, lại lo lắng thái hậu chịu không nổi. Hoàng thượng suy nghĩ cả đêm cũng chưa nghĩ đến cái gì hảo biện pháp, mắt thấy muốn vào chiều sớm, chỉ có thể trước đem sự tình vông. Tới rồi trên triều đình, thấy đứng ở quan văn trung gian trần ra hai huynh đệ, hoàng thượng trần chờ một chút. Việc này, sớm đã từ hậu cung truyền tới tiên triều. Chính là trần gia, từ lúc bắt đầu, liền nửa câu lời nói cũng chưa nói qua, cũng cũng không có phái người đến hậu cung tìm hiểu. Như vậy chân thành thân tử, chẳng lẽ thật muốn làm cho bọn họ thất vọng buồn lòng? Nghĩ, hoàng thượng trong lòng liền làm quyết định. Hạ Lâm Triều trực tiếp hướng Tử An cung đi. Hoàng hậu mang theo các phi tần còn ở Tử An cung thỉnh an, thấy hoàng thượng tiến vào, một đám hinh hinh yến yến trên mặt tươi cười càng có đặc sắc, hoặc là là điểm mỹ khả nhân, hoặc là là ôn nhu dễ thân, hoặc là kiểu mỹ động lòng người, lại hoặc là ngượng ngủ nguyện chuyển, tóm lại, là nhất định phải triển lãm chính mình tốt đẹp nhất một mặt. Chỉ tiếc, hoàng thượng nhìn không thấy Hoàng thượng xài bước đi tới Thái Hậu trước mặt, ngồi xuống lúc sau, nhíu mày xua tay, Hoàng hậu, người trước mang theo các nàng đều đi ra ngoài đi. Trần Mạn Nhu hành lễ, lãnh người ra cửa. Loan thoáng nghe thấy từ An Thái Hậu hỏi, Hoàng đế chính là có chuyện gì muốn nói? Tuyển Nhi thương như thế nào? Thái Y địa viện đám kia lang băm, đến bây giờ đều còn không có làm Nguyễn Nhi chuyển biến tốt đẹp lên sao? Trần Mạn Nhu ngồi xuống phượng liễn thượng, rũ xuống mảnh, lúc này mới lộ ra cái tươi cười, chỉ sợ Hoàng thượng lần này lại đây là muốn cùng Thái hậu nói lần đó chúng độc vô cổ sự kiện. Tuy rằng cuối cùng là chúng độc, nhưng là quá trình là vô cổ, không thể bởi vì cuối cùng chúng độc liền lao sạch trung gian vô cổ. Quả nhiên, Trần Mạn Nu trở lại Vĩnh Thọ cung không đến một canh giờ, từ An cung liền truyền đến tin tức, Thái hậu té xỉu. Theo sau, hoàng thượng thánh chỉ liền truyền ra tới, cấp đoạt Đường Uyển Nhi chiêu dung bị phân, hôm nay cuộc sống hàng ngày với Thái tử cung, Vĩnh không được đi ra ngoài. Mặt khác một đạo thánh chỉ là trực tiếp đưa đến tiền triều. Đường ra tử trung dũng bá bị giáng trước lúc sau, còn có rất lớn một bộ phận người ở triều làm quan, hoàng thượng đạo thánh chỉ này chính là đem liên lụy đi vào đường ra quan viên, đều xử trí một phen. trừ bỏ chủ nữu nghiêm trị, còn lại, đảo còn có chức quan trong người. Rốt cuộc, kia cũng là hoàng thượng nhà ngoại, nếu thật toàn bộ đều là bạch thân, hoàng thượng trên mặt cũng khó coi. Tiên triêu Trần Mạn Nhu không quan tâm, nàng nhưng thật ra đối hậu cung đạo thánh chỉ này, cảm giác thập phần vô ngữ, này cả đời cầm tu gì đó, vẫn là bình thường. Nhưng là cướp đoạt chiêu dung vị phần có sau, lại liền cá biệt vị phần đều không có, hoàng thượng là tính toán làm đường nguyện nhi đương cái bạch thân. Sau đó một giới bạch thân bị cầm tù đến trong cung. Tốt xấu, trong cung có chút diện mạo cung nữ đều là có phẩm cấp á này mà đánh, thật đúng là sủi cảo đều xương thành bánh bao. 228 mất. Thức mau, Trần mạn Nhu liền lại phát hiện một kiện nhi đại sự, không thể nói là hảo vẫn là hư, nhưng là ở nàng xem ra, rất là rất vui lòng thấy loại chuyện này phát sinh bị khí vượng lúc sau thái hậu nương nương lại lần nữa tỉnh lại thời điểm chúng gió tê liệt ngự ý thì nói thái hậu nương nương thượng tuổi lần này chịu kích thích có chút đại hơn nữa phía trước bị độc dược hỏng rồi thân mình phòng trừng, là không chỉ càng khả năng hoàng thượng càng là phẫn nộ rồi nhưng đường ra cũng càng không lưu tình phía trước nói đem đường uyển nhi nốt lại thời điểm hoàng thượng còn công đạo nói không cần ở an mặc thượng bạc đái đường uyển nhi chờ ngự ý thì vừa đi hoàng thượng liền cho thấy đường uyển nhi nếu là cái bạch thân vậy cùng tam đẳng cung nữ giống nhau đãi ngộ đi, nay trong đó còn mang theo một ít tương đối âm u tâm tư, rốt cuộc toàn bộ sự tình đều là hoàng thượng nói ra, có thể nói là hoàng thượng gián tiếp dẫn tới từ an thái hậu trung Gió, hoàng thượng trong lòng lại bực lại hối, một cổ tử hỏa không nín được, cũng chỉ có thể chiều đường nguyễn nhi đã phát, trần Mạn Nhu không chút nào thương tiếc đường nguyễn nhi, nghe xong hoàng thượng mệnh lệnh, lập tức phái người đem thái cực cung bài trí gì đó, toàn bộ đều thu đi rồi, lấy đường nguyễn nhi hiện tại vị phân cũng không dùng được mấy thứ này. mặt khác, còn có từ an thái hậu phía trước cực cực khổ khổ bồi dưỡng một số lớn người. ở hoàng thượng ra mệnh lệnh, không phải bị thả ra cung, chính là bị đưa đến thọ an cung. hành vi phạm tội quá nghiêm trọng, tỉ như nói cho đường uyển nhi đưa độc dược tiến cung, kia mấy cái, liền trực tiếp đánh chết. không riêng gì thu thập từ an thái hậu nhân thủ, đường uyển nhi bên người cung nữ toàn bộ thay đổi một lần. thuật tiện, hoàng thượng nhìn những cái đó nhảy nhót các phi tử không vừa mắt. ngày đó ở đường uyển nhi hoan hưởng hoàng hậu thời điểm. Có không ít phi tử đục nước béo cỏ, muôn vướng ngã hoàng hậu. Tỷ như nói, phó phi liền tính toán trộn hướng vĩnh thọ cung trôn cá nhân ngẫu nhiên, thôi huyển nghi nhân cơ hội nói hoàng hậu cắt xén nàng phân lệ, thường mỹ nhân hiên ngang lẫm liệt tố giác hiểu do phó phi cùng thôi huyển nghi âm mưu, không chỉ có nộp lên phó phi vu cổ hoa hoa, còn lấy tự thân vì lệ cho thấy hoàng hậu nương nương cũng không từng cắt xén người khác phân lệ. Vì thế, phó phi bị đưa đến dịch đình cung, thôi huyển nghi mới vừa thăng lên tới 02 năm. Lại cùng thường mỹ nhân thay đổi vị phân Trần Mạng Nhu rất là cảm thán Nhớ năm đó tuyển tú thời điểm Này ba người, là cỡ nào tỉ muội tình thâm Nhưng là sau lại đã xảy ra như vậy nhiều sự tình Hiện giờ, nên lợi dụng lợi dụng Nên hám hại hám hại, nên tố giác tố giác Ba người hình cùng người lạ Thậm chí thù sâu như biển Thật đúng là thế sự vô thường Đến nỗi tử An Thái hậu bên kia Nàng hiện tại chính mình đều còn không rảnh lo đâu từ An Thái hậu liền câu nói đều cũng không nói ra được chảy nước miếng này đó vẫn là nhẹ, đại tiểu tiện đều không thể tự chế, từ an thái hậu chỗ nào rút ra thời gian quan tâm hại chính mình người. Không riêng gì quan tâm không được, hiện tại từ an thái hậu lưu một chút nước miếng, ở trong lòng cũng là muốn đem Đường Uyển Nhi mang cái máu chó phun đầu. Trần mạn nhu thực tốt vi hậu cung các phi tần bài ban, đức phi cùng huệ phi là dẫn đầu người, hơn nữa các nàng hai cái, mỗi một tiểu đội bốn người, cắt lượt chiếu cố từ an thái hậu. Hoàng tử hoàng nữ nhóm cũng là đến lại đây biểu hiếu tâm. Trần Mạn Nhu ở phương diện này, là chưa bao giờ sẽ làm người lấy ra tật xấu. Chính là Hoàng thượng, nghe xong Trần Mạn Nhu an bài, cũng đều là thực tán thưởng, đại đại khích lệ Trần Mạn Nhu một phen, lại ban thưởng một đống lớn đồ vật xuống dưới. Vì thế, Trần Mạn Nhu liền nổi danh Hậu Cung triều đình. Tại Hậu Cung, nàng là một nhà độc đại Hoàng hậu Nương Nương, không ai còn dám không có mắt cùng Hoàng hậu Nương Nương đối nghịch. Không nhìn thấy phía trước xem Hoàng hậu Nương Nương không vừa mắt Thái Hậu Nương Nương kết cục sao. Không biết vẫn luôn cùng hoàng hậu nương nương đối nghịch hoàng thượng thân biểu mỗi kết cục sao. Không nghe nói qua hoàng thượng thân nhà ngoại đường ra kết cục sao. Dám cùng hoàng hậu nương nương đối nghịch, không muốn sống nữa đúng không? Mà hoàng thượng, cũng không biết có phải hay không bởi vì thái hậu nương nương bệnh nặng, từ chỗ đó lúc sau, cũng rất ít đặt chân hậu cung. Mà vào hậu cung, mới có chính là đi vĩnh thọ cung. Hậu cung mọi người ghen ghét đến không được, chỉ là, ai cũng không dám nói cái gì. Rốt cuộc, đế hậu hài hòa đó chính là thiên hạ thanh minh tượng trưng. Nếu là hoàng thượng sủng ái mẫu một cái phi tử, kia còn có thể nói hoàng thượng hoa mắt ủ thai, trầm mê nữ sắc gì đó. Nhưng là hoàng thượng chỉ sủng ái hoàng hậu, đó chính là quang minh chính đủ. ở tiên triều, hoàng hậu nương nương là bị hoàng thượng khen ngợi quá thuần hiếu người. Sau này trừ phi là hoàng hậu dẫn người mưu phản, nếu không, đời này đều sẽ không có xuống đài cơ hội. Nhân cơ hội này, trần gia cũng được không ít chỗ tốt. trước nay từ vội chuyển văn thế gia. Ở phía trước mấy thế hệ, luôn là muốn chịu một phen khốn khổ, văn nhân đại bộ phận đều có một loại cổ hủ thái độ, xem thường võ quan, cảm thấy bọn họ thô lô này đều xem như nhẹ. Cho nên, võ tướng ra ra tới quan văn, luôn là sẽ đã chịu một ít nghi ngờ. Năm đó Trần Hoài Cẩn cùng Trần Hoài Giác đều là khoa cử xuất thân, lúc này mới không làm những cái đó toan hủ ở bọn họ trước mặt khua môi múa mép. Hiện tại Hoàng hậu thuần hiếu tên tuổi vừa ra tới, Trần Gia sẽ không bao giờ nữa dùng lo lắng quan văn bên kia không tiếp thu nhà mình. Liên tính là võ quan, cũng có thể bồi dưỡng ra hoàng hậu nương nương như vậy thuần hiếu người, ngươi có thể nói, trần ra là lùn, có người sao? Ngươi có thể nói, trần ra nửa điểm nhi không hiểu lễ nghi văn hóa sao? Cứ như vậy, đang xem tửa vô cùng náo nhiệt, trên thực tế bình bình tĩnh tĩnh bầu không khí hạ, ung hỏa 19 năm thực mau liền đi qua, ung hỏa 20 năm cũng nháy mắt gian trốn đi, dây lắt liền đến ung hỏa 21 năm. Từ thái hậu nương nương trúng gió tê liệt, nàng thân mình liền càng thêm không hảo, kéo như vậy 2 năm cũng coi như là thái y ở viện các ngựa y, y, y thuật cao siêu, tiến vào ung hòa 21 năm lúc sau, thái hậu nương nương thậm chí liền mỗi ngày thành tỉnh thời gian đều giảm bất một nửa. chân mạng Nhu trước kia là ở từ An Cung hầu bệnh một canh giờ, sau lại biến thành hai cái canh giờ, tới rồi ung hòa 21 năm, thậm chí liền xử lý cung vụ địa điểm, đều dọn tới rồi từ An Cung, gần đây chăm sóc thái hậu nương nương. Hoàng thượng cũng tới tương đối cần, còn gọi mấy cái ngựa y để đóng quân đến thiên điện đi, một ngày 10 lần vì thái hậ Nhưng mặc kệ bọn họ như thế nào nỗ lực, ung hòa 21 năm tháng 4 sơ chín, Thái hậu vẫn cứ là không có hô hấp. Trần Mạn Nhu đứng ở giường đôi, một bên lau nước mắt một bên an ủi Hoàng thượng, Hoàng thượng, Thái hậu nương nương chịu đủ ốm đau nhiều năm như vậy, cũng coi như là. Thái hậu nương nương sinh thời nhất nhớ thương Hoàng thượng, Hoàng thượng cần phải ngàn vạn bảo trọng thân mình, bằng không, Thái hậu nương nương đi cũng bất an. Trần Mạn Nhu lấy khăn ở đôi mắt thượng xoa xoa, một bên còn phải cho Lập Xuân các nàng nháy mắt ra dấu. Làm nên chuẩn bị cái gì chuẩn bị cái gì. Rốt cuộc, Thái hậu nương nương này bệnh tình, phía trước liền có cái này dự triệu. Hoàng thượng phía trước liền lúc này đây tuyển tú đều ngừng, thuyết minh trong lòng hoặc nhiều hoặc ít cũng là có chút minh bạch. chân mạng nu càng là rõ ràng, cho nên sớm cấp lập xuân các nàng nói qua muốn như thế nào làm. Lập xuân gật gật đầu, cùng lập hạ cùng nhau đi ra ngoài, một cái đi thông chi trong cung các tổng quản, đem các loại tươi đẹp nhan sắc xóa, thay trắng thuần sắc. Một cái là đi thông chi tứ hoàng tử cùng ngũ công chúa, thuận tiện còn có mặt khác hoàng tử công chúa. Hoàng thượng khóc giống trong chốc lát, cũng ở trần mạn nu an ủi hạ chậm rãi ngừng tiếng khóc, thái hậu qua đời, cũng không phải là hắn chỉ lo thương tâm thời điểm, còn có sự tình các loại chờ hắn phân phó đâu. Một bên an bài pháp hoa tử các hòa thượng tiến cung làm pháp sự, còn muốn phái người đến ngoài cung thông chi khóc tang thời gian. Còn có khâm thiên giám cùng lễ bộ sự tình, sau đó tông thất cũng đến ra mặt, hắn căn bản không có thời gian đi thương tâm. Một ngày xuống dưới, hai vợ chồng đều mệt như là đã chết một lần. Nhu Nhi, ngày mai làm người hướng Thái Cực cung đưa một lọ hạc đỉnh hồng. Dựa vào giường nệm thượng, hoàng thượng trầm mặc thật lâu sau, đột nhiên mở miệng nói, Trần Mạn Nhu kinh ngạc một chút, quay đầu nhìn hoàng thượng, liền thấy hoàng thượng nhìn chằm chằm ngoài cửa phòng không trung. Hoàng thượng. Trần Mạn Nhu giơ tay méo méo hoàng thượng lòng bàn tay, mang theo điểm nghi nghi vấn, lại mang theo vài phần quan tâm. Hoàng thượng cười một chút, mẫu hậu sinh thời, như vậy thích Đường Nguyễn Nhi. Vậy làm đường Nguyễn Nhi đến phía dưới hầu hạ mẫu hậu đi thôi, cũng coi như là chỗ tội. Trần Mạn nu nhấp nhấp môi, nửa ngày, cũng chỉ là gật gật đầu. Hảo, thiếp đã biết, đường Nguyễn Nhi làm thực xin lỗi Thái hậu nương nương sự tình. Hiện tại Thái hậu nương nương đã qua đời, đường Nguyễn Nhi cực kỳ bi thương, thân mình không chống đỡ, đi theo Thái hậu nương nương đi. Này cũng coi như là tìm cái hảo lấy cớ, rốt cuộc, trôn cùng gì đó, hiện tại không lưu hành, còn có chút phản pháp. Nếu là Thái Hậu vừa mới chết liền đem đường uyển Nhi lộng chết, chuyến ra đi không tốt lắm nghe. Như vậy một cái cớ, còn có thể làm đường ra mang ơn đội nghĩa đâu. Hoàng thượng cũng gật gật đầu, như vậy cũng đúng, ngày mai đường ra người tiến cung khóc tang, người đến lúc đó cần phải hảo hảo gõ bọn họ một phen. Hai người thương lượng xong, liền từng người nghỉ ngơi đi. Tới rồi ngày hôm sau, Trần Mạn Nhu mới vừa tỉnh lại, liền nhớ tới chuyện này, lập tức phân phó người đi chuẩn bị đồ vật, hơn nữa đưa đến Thái cực Cung, chính mắt nhìn đường uyển Nhi uống sạch. Không ai đối kết quả này có ý kiến, gần nhất đường Nguyễn Nhi năm đó làm ra sự tình, còn không có vượt qua ba năm, đại gia vẫn là ký ức hay còn mới mẻ, vốn dĩ năm đó đường Gia nên là mãn môn sao chẳng, hoàng thượng quan nhân, chỉ đoạt quan lưu đẩy, cũng đã là cho đường ra mặt mũi. Thậm chí, liền đầu sỏ gây tội đều lây lát sống lâu hai năm, hiện tại đến mạng, vốn chính là hẳn là Thứ hai, đường Uyển Nhi là cực kỳ bi thương. Nàng chính mình đối năm đó Mưu hại thái hậu hối hận, nàng chính mình chịu không nổi thái hậu mất đả kích chết thẳng cẳng, này cùng hoàng thượng hoàng hậu có quan hệ gì? chẳng lẽ hoàng thượng hoàng hậu còn có thể đương một hồi diêm vương, không cho nàng chết sao? cho nên, đường nguyễn nhi chết, là nửa điểm nhi đều không có nổi lên bọt nước, liền như vậy bình ổn đi xuống. tháng tư phân thời tiết đã có chút nhiệt, cho nên thái hậu nương nương chỉ còn 7 ngày, liền ở khâm thiên giám tính ra tới ngày lành, kia khẩu quan tài bị nâng ra hoàng cung, thẳng đến hoàng lăng. đến nỗi đường nguyễn nhi còn không tính quá thê thảm ít nhất hôn thượng cái tiểu quan tài. Đương nhiên, nàng là sẽ không bị trôn đến Hoàng Lăng, chỉ bị trôn ở Hoàng Lăng mặt khác một bên mổ, bên kia đều là lịch đại đế vương hậu phi trung phó nhóm trôn cốt chỗ. Kế tiếp, chính là giữ đạo hiếu. Không nói ba năm, nhưng một năm là cần thiết phải có. Hơn nữa năm đó từ Ninh Thái Hậu chết lúc ấy, là bởi vì không có trung cung, cho nên mới chỉ là giữ đạo hiếu một năm, hiện tại có trung cung, hoàng thượng cũng không thiếu hoàng tử, giữ đạo hiếu thời gian liền có chút nói không chừng. Trần Mạn Nhu cũng mặc kệ này đó, dù sao, cho dù là 3 năm đâu, đến lúc đó tiểu tứ mới 15 tuổi, nàng là vạn không muốn tiểu tứ quá sớm đại hôn, cho nên hoàn toàn không cần lo lắng. Nhị hoàng tử cũng bất quá là so tiểu tứ lớn hơn 2 tuổi, cũng không cần nhọc lòng cái này. May mắn nhị công chúa ở năm trước đã bị Trần Mạn Nhu cấp gả đi ra ngoài, tam công chúa tuổi còn không tính quá lớn, năm nay mới 13 tuổi, 3 năm lúc sau cũng bất quá là 16 tuổi, cho nên cũng không nóng nảy. Dù sao. Hoàng đế nữ nhi không lo gả. Bất quá, mặc kệ Trần Mạn Nhu như thế nào tính toán, đều là không tính toán gì hết, còn phải Hoàng thượng làm chủ mới được. 229 về Kinh Trần Mạn Nhu không nghĩ tới, Hoàng thượng thật đúng là kiên trì thủ 3 năm hiếu, trở ra hiếu kỷ, cũng đã là ung hòa 24 năm. Nương nương, Trần Đại nãi nãi để thẻ bài. Sáng sớm, Trần Mạn Nhu liền đem tiểu ngũ sách lại đây hỗ trợ xử lý cung vụ, rốt cuộc tiểu ngũ tuổi cũng không nhỏ, nên tiếp xúc mấy thứ này chỉ là không đợi Trần Mạn Nhu tiến vào trạng thái, Lập Xuân liền tiến vào nói. Trần Mạn Nhu sững sốt một chút, Nam Kia nhà mình tổ mẫu liền đã qua đời, bởi vì nàng là xuất gia nữ, không cần giữ đạo hiếu quá dài thời gian, nhưng đại tẩu là Văn Bối muốn giữ đạo hiếu ba năm, này đã hơn một năm, liền hoàn toàn chưa đi đến qua cung, cho nên Trần Mạn Nhu mới vừa nghe được tin tức, mới có thể lắp bắp kinh hãi, chạy nhanh thỉnh đại lẫy lẫy tiến vào. Trần Mạn Nhu hoàn hồn, một bên phân phó người đi chuẩn bị nước trà điểm tâm, một bên hướng bên ngoài đi. Tại ngoại thất vừa lúc đi vào Trần Đại Nãi Nãi. Trần Đồng Thị vẻ mặt tươi cười, thấy Trần Mạn Nhu chạy nhanh tiến lên hành lễ. "Đại tẩu, xem ngươi bộ dáng rất cao hứng, chính là có cái gì hỷ sự này?" Trần Mạn Nhu nghi hoặc hỏi, Trần Đồng Thị liên tục gật đầu, đúng là có hỷ sự nhi, cho nên ta mới tiến cung tới cùng nương nương nói một tiếng. "Cái gì hỷ sự này?" Trần Mạn Nhu càng tò mò, Trần Đồng Thị cũng không bán cái nút, lập tức nói, "Hôm qua tướng công vừa lấy được công công cùng bà bà tin, cha mẹ chồng nói" Bọn họ còn có 5 ngày liền đến Kinh Thành. Cái gì? Trần Mạn Nhu nháy mắt ngông, vừa mừng vừa sợ, nhất thời cũng không biết hẳn là như thế nào phản ứng. Phía trước nàng là nghe Hoàng thượng nói qua, muốn em nàng cha triệu hồi kinh, nhưng là nàng nghĩ, đại khái đây đều là muốn tới mùa đông. Không nghĩ tới, tin tức tốt tới nhanh như vậy. Nghĩ đến gần 10 năm chưa thấy qua mặt cha mẹ, Trần Mạn Nhu vành mắt nháy mắt đỏ, túng trần đồng thị tay lại hỏi, đại tẩu nói chính là thật sự. Thật là 5 ngày sau đến Kinh. Cha mẹ thân thể như thế nào? Trong nhà lại như thế nào an bài? Trần Đồng Thị an ủi Vũ vô, vô Trần Mạn Nhu tay, gật đầu nói, nương nương yên tâm, hôm qua tướng công vừa thu lại đến tin liền tính toán tiến cung cấp nương nương cái tin tức, chỉ là lúc ấy sắc trời đã trởm, nghị cửa cung cũng lạc chìa khóa, lúc này mới không có tới, hôm nay sáng sớm, lại sớm thúc giục ta, làm ta tiến cung nói cho nương nương tin tức tốt này. Nói, Trần Đồng Thị từ tay háo khẩu túm ra lạp một phong thư từ đưa cho Trần Mạn Nhu, đây là cha mẹ tin. Nương nương trước nhìn xem, Trần mạn Nhu cũng không kịp hỏi khác, trực tiếp mở ra phong thư, túng ra bên trong giấy viết thư bắt đầu xem. Mặt trên chữ viết là rất quen thuộc, nói chuyện ngữ khí cũng là rất quen thuộc, nhìn nhìn, Trần mạn Nhu liền nhịn không được bắt đầu rất nước mắt. Cho dù là 10 năm không gặp mặt, cha mẹ trong lòng, rất là thực nhớ thương chính mình. Năm kia tổ mẫu mất, cha mẹ tuy rằng cũng trở về quá, nhưng là trong cung muốn giữ đạo hiếu, nhà mình trên người cũng để tang, vẫn là trong hiếu, tự nhiên là không thể tiến cung. Rồi sau đó, Biên Cương sự tình còn cần cha trường quản Hoàng thượng liền trực tiếp đọc tình. Một tháng trọng hiếu vừa qua khỏi, cha mẹ liền một lần nữa khởi hành hồi Biên Cương. Đại tàu, trong nhà nhưng an bài hảo. Xem xong rồi tin, Trần Mạn Nhu cũng không tính toán đem tin còn trở về, Trần Đồng Thị cũng không muốn. Trong lòng có một nửa nội dung là hỏi chính mình cô em chồng tình huống, cho nên Trần Đồng Thị cũng minh bạch. Này tin a ước chừng chính là muốn cho cô em chồng xem. Năm trước tổ phụ đã dọn đến phúc thọ đường ở. Chính viện liền không xuống dưới, ta khoảng thời gian trước mới vừa làm người thu thập, bên trong gia cụ dụng cụ đều là không thiếu, chờ cha mẹ chồng trở về, liền có thể trực tiếp trụ đi vào, mặt khác, bà bà bên người là mang theo hai cái ma ma tám nha hoàn, ta lại an bài bốn cái, còn có công công bên người, ta thêm hai cái gã sai vặt, công công nói, hắn còn mang theo mấy cái thương binh, ta mặt khác mua mấy cái sơn, tuy nói đều là nhị tiến, lại cũng đủ an bài, rốt cuộc, những cái đó đều là bảo hộ công công thân binh chúng ta không thể bạc đãi. chân Đồng Thị cũng không dâu dếm, đem chính mình an bài tỉ mỉ nói ra, Trần Mạn Nhu không được gật đầu, cuối cùng nói, đại tẩu an bài thực hảo, chỉ là cha mẹ cũng muốn giữ đạo hiếu, trong phòng bài trí đại tẩu còn cần để bụng chút, còn muốn nhiều hơn khuyên giải cha mẹ một phen, cũng không thể làm cho bọn họ quá thương tâm. Ta nhớ rõ tổ mẫu cái kia hai mặt theo bình phòng, là vẫn luôn ở đại đường phong đúng không? đã đổi đi, kia dù sao cũng là tổ mẫu âu yếm chi vật, tổ phụ làm dọn đến phúc thọ đường đi. Chân Đồng thị chạy nhanh nói, Chân Mạn Nhu gật gật đầu, "Bổn cung nơi này có một bộ bình phong, là ta cùng tiểu Ngũ thân thủ thế, quay đầu lại đại tẩu liền mang về đi." Chân Đồng thị hơi có chút chần chừ, Chân Mạn Nhu cười nói, "Đại tẩu không cần lo lắng, đây là ta đương nữ nhi, cùng với tiểu Ngũ đứa cháu ngoại gái này một mảnh hiếu tâm, đều không phải là là ban thưởng." Chân Đồng thị lúc này mới tạ ơn, Chân Mạn Nhu lại hỏi vài câu, hai người nói không sai biệt lắm một canh giờ, mới xem như kết thúc gặp mặt. mẫu hồ Vừa rồi đại cứu mẫu tới làm cái gì? Chân Đồng thị mới vừa đi, Tiểu Ngũ liền vào được, cười hi hi hỏi, Tiểu Ngũ hiện tại trưởng thành, gương mặt cũng mở ra, nhưng thật ra có 7, 8 phần giống năm đó Trần Mạn Nhu, không tính đặc biệt xinh đẹp, lại thập phần thanh tú dễ coi. Hơn nữa nhiều năm như vậy, Trần Mạn Nhu câu nàng đọc sách đánh đàn chơi cờ gì đó, rất có vài phần bụng có thi thư khí tự hoa bộ dáng, không nói lời nào thời điểm, đó chính là một xinh đẹp tài nữ. Bất quá, cùng quen thuộc người vừa nói lời nói liền để lộ nội tình, luôn có vài phần ái làm nũng. Hoàng thượng còn rất là sủng ái, nói cái gì cùng năm đó mới vừa tiến cung Trần Mạn Nhu đặc biệt giống, hơi kém không sủng ra cái ác bá công chúa. Người đại cứu mẫu nói, người ông ngoại cùng bà ngoại phải về tới, còn có năm ngày liền đến kinh thành. Trần Mạn Nhu tâm tình hảo, cũng liền không so đo tiểu ngũ vào nhà tư thế không đúng, chỉ đem nàng ôm tại bên người, cười hỏi, tiểu ngũ còn nhớ do ông ngoại cùng bà ngoại bộ dáng sao. Tiểu ngũ có chút ngượng ngùng lắc đầu Trần Mạn Nhu điểm điểm nàng cái mũi, "Người ông ngoại chính là cái phi thường lợi hại tướng quân, hắn thương pháp vẫn là xuất chúng, năm đó trong quân có thi đấu, người ông ngoại còn từng đoạt quá mức chủ đâu." "Người bà ngoại còn lại là nhất ôn hòa một người, cười rộ lên liền đặc biệt đẹp, tính tình thực hảo, cả đời tưởng không phải trưởng phu chính là nhi nữ." Trần Mạn Nhu trầm giai nói, Tiểu Ngũ lẳng lặng nghe, hoàng thượng vào cửa, liền nhìn thấy này mẹ con hai liền cười ha ha, Tiểu Ngũ còn ở một bên hỏi, mẫu hồ, thật là" Đại Cứu còn có như vậy. Tường nói xuẩn, nhưng là không dám nói ra, Trần Mạn Nhu chỉ cười gật đầu, Ngươi Đại Cứu 78 tuổi lúc ấy, chính là cái tiểu thư ngốc tử, sau lại vẫn là bởi vì cái này, hắn mới biết được, quang đọc sách là không được. Đang nói cái gì cao hứng sự tình. Hoàng thượng ngồi ở Trần Mạn Nhu bên người, Trần Mạn Nhu hiện tại cũng đã thích Hoàng thượng không cho người thông báo liền trực tiếp vào cửa đói hành vi, cũng lười đến đứng dậy hành lễ, chỉ cười trả lời, đang nói đại ca khi còn nhỏ làm qua chuyện ngu xuẩn nhi. Đúng rồi, tiểu tứ đâu? Hôm nay hắn không phải muốn tới thôn trang thượng khảo sát sao? Nhưng đừng mệnh tới rồi. ngươi vừa nhìn thấy ta, cũng chỉ nhớ rõ hỏi tiểu tứ. Hoàng thượng vui đùa giống nhau ghen, đều không hỏi xem ta hôm nay có mệnh hay không. Ta cũng đến thôn trang thượng khảo sát đi. Tiểu tứ đầu năm liền bắt đầu thượng triều, bất quá, rốt cuộc là tuổi còn nhỏ chút, hoàng thượng vẫn chưa làm hắn xử lý sự tình, chỉ làm hắn ngày thường đi theo học tập. Lúc này đúng là loại lúa sớm mùa. Hoàng thượng sáng sớm liền nói muốn qua đi nhìn xem, sau đó đem tiểu tứ cũng mang đi qua. Lúc này hoàng thượng nhưng thật ra đã trở lại, tiểu tứ như thế nào không thấy người. Trần Mạn Nhu tuy rằng nghĩ hoặc, lại cũng chạy nhanh chấn ăn hoàng thượng, thiếp này không phải thấy hoàng thượng, lúc này mới không hỏi sao. Hảo đi, thiếp hiện tại hỏi một chút, hoàng thượng hôm nay có mệnh hay không? Đồ ăn sáng ăn như thế nào? Cơm chưa muốn dùng cái gì? Ở thôn trang thượng có hay không bị thương? Hoàng thượng phụt một tiếng bật cười. Đi thôn trang thượng nơi nào sẽ bị thương? huống chi, thôn trang thượng khác không có, thức ăn chính là rất nhiều, ngươi cũng không cần lo lắng cho ta sẽ bị đói. Đến nỗi tiểu tứ, đến buổi chiều mới có thể trở về, chấm phân phó hắn ở nơi đó đi theo lão nông học học vứt ương trồng trọn. Hiện tại Trần Mạn Nhu đã phân rõ, hoàng thượng giống nhau ở nàng trước mặt, đều là tự xưng ta, muốn nói quốc sự hoặc là trọng đại sự tình thời điểm, mới nói chớm. Lần này nói, đó chính là nói, tiểu tứ ở thôn trang thượng nghề nông quyết định, Không phải Trần Mạn Nhu có thể quyết định. Trần Mạn Nhu thực thức thời, dù sao tiểu tứ học thêm chút nhi đồ vật không sai, hắn khi còn nhỏ chính mình còn dạy hắn trồng rau đâu. Phải làm hảo hoàng đế, phải biết như thế nào trồng trọn. Hoàng thượng, cơm chưa phải dùng chút cái gì. Lúc này ta vừa lúc phân phó người chuẩn bị. Hoàng thượng đều không cần tôn sưng, Trần Mạn Nhu cũng liền tự tại nhiều. Hoàng thượng nghĩ sơ trong chốc lát, điểm mấy thứ đồ ăn, đúng rồi, Trần Tướng Quân cùng Trần Phu nhân vào kinh sự tỉnh, người đã biết đi. Trần Mạn Nhu cười gật gật đầu. Ân, vừa rồi ta đại tẩu tiến cung nói chuyện này. Vậy ngươi có biết Trần tướng quân đệ về hưu sổ con? Hoàng thượng dừng một chút hỏi. Trần Mạn Nhu hôm nay lần thứ hai bị doạ đến về hưu sổ con. Ân, Trần tướng quân nói, hắn mấy năm trước tác chiến, thân thể nhiều chỗ bị thương, hiện tại tinh lực chống đỡ hết nổi, đã vô pháp đảm nhiệm chức vị hiện tại, thả thượng tuổi, muốn ở nhà phụng dưỡng lão phu, giáo dưỡng con cháu. Hoàng thượng trầm rãi nói, nhìn kỹ Trần Mạn Nhu sắc mặt. Trần Mạn Nhu kinh ngạc một chút, ngay sau đó liền hoan quá thần, đệ một ly trà cấp hoàng thượng, cười nói: "Hoàng thượng, thiếp nói câu không nên lời nói, ngài đừng trách tội thiếp." Người nói đi." Hoàng thượng tiếp chén trà, gật gật đầu. Trần Mạn Nhu thở dài, thiếp nhưng thật ra nghĩ, hoàng thượng có thể chuẩn này sổ con thì tốt rồi, thiếp cha mẹ, tuổi tác thật đã lớn, cha cái này tướng quân, mấy năm nay cũng sắp thật là bị không ý thương. Còn nhớ rõ năm đó, người khiết đan nhất cản dỡ kia mấy năm, cha liên tục mấy tháng không trở về phủ. Đó là thường có sự tình, ngẫu nhiên trở về một lần, cũng đều là trên người mang thương. Nương thường thường nửa đêm ôm trà khôi rắc khóc. Trần mạn Nhu một bên hồi ức, một bên trầm dai nói, hiện tại bọn họ tuổi lớn, ta chỉ nguyện bọn họ có thể nhiều hưởng mấy năm con cháu Phúc. Hú hù, hiện giờ, biên cương yên ổn, quốc nội Thái Bình, cha nếu bất trí sĩ, cũng chỉ là ngồi không ăn bám. Xem Hoàng thượng sắc mặt có chút khó coi, Trần mạn Nhu chạy nhanh còn nói thêm, cha chính là về hưu. Cũng không phải không thể vì Hoàng thượng xuất lực ca tổ phụ hắn lao nhân ra tuổi lớn, trường quân đội nơi đó, tổ phụ là thực không yên lòng. Nếu là cha ngẫu nhiên đi xem hai lần, tổ phụ hắn lao nhân ra cũng là có thể yên tâm. Hoàng thượng vẫn chưa nói chuyện, Trần Mạng Nhu nhìn Hoàng thượng vẫn chưa tức giận, trong lòng liền có vài phần nắm chắc. Trên thực tế, nhà mình lao cha thật đúng là không thể bất trí sĩ, biên cương yên ổn quốc nội Thái Bình đã thuyết minh, quốc gia không cần quá nhiều tướng quân. Mà trường quân đội ra tới học sinh, có không ít là rất có năng lực Hoàng thượng đưa bọn họ để bật lên, bọn họ nguyện trung thành cũng chỉ là hoàng thượng, giang sơn đại có tài người ra, hoàng thượng hiện tại không thiếu trung tâm có khả năng người. Nhà mình lao cha tuổi lớn liền không nói, thân mình cũng không hảo, lại có chính mình cái này đương hoàng hậu khuê nữ ở, lại bá chiếm binh quyền, thực sự làm người không yên tâm. Đặc biệt là, tiểu tứ tuổi tắc cũng không nhỏ. Trần Mạn Nhu lại không biết, nàng bên này muốn lui, hoàng thượng bên kia, lại có khác băn khoăn. Hắn là thực nhìn chúng tiểu tứ vì người thừa kế. Tiểu tứ là con vợ cả, thân phận tuyệt đối có thể. Hơn nữa tiểu tứ thông minh nhân thiện, rất có tài cán. Trong khoảng thời gian này đi theo chính mình bên người học tập, cơ hội là một điểm liền thông, giả lấy thời gian, tất nhiên là minh thiện nhân quân. Tính tình ôn nhuận, đối cha mẹ hiếu kính, đối đãi huynh đệ trước sau như một khoang dung, đối đãi tỉ muội trước nay đều là ôn tồn cùng ngữ. Chính là đại công chúa cái này không phải một mẹ đẻ ra, hắn đều có thể giúp đỡ hết giận. Mấy năm trước, Thái hậu bị hạ độc kia sự tình phát sinh sau, tạ ra bông nhiên nháo nổi lên phân ra. Tiểu tứ lúc ấy liền cùng nhị hoàng tử tam hoàng tử, lãnh ngũ hoàng tử, vài người hơi kém không đem tạ ra cấp tạp. Như vậy một cái tốt người thừa kế, nếu là không có nhà ngoại giúp cầm, ngày sau con đường liền có vài phần khó đi. Rốt cuộc, vài vị hoàng tử bên trong, trừ bỏ nhị hoàng tử không có nhà ngoại, còn lại mấy cái, nhưng đều là có nhà ngoại. Tương lai này đó hải tử đều là phải bị phong vương, bọn họ nhà ngoại cũng nhất định sẽ đi theo nước lên thì thuyền lên. Nhưng nếu là lưu chữ Trần gia, lại chỉ sợ tương lai Trần gia làm đại, lấy tiểu tứ đứa nhỏ này tâm tính, nhất định là khó có thể đối Trần gia ra tay. Hoặc là nói, chính là ra tay, cũng sẽ không đem Trần gia chèn ép quá lợi hại. Đến lúc đó, Trần gia liền thành tiểu tứ chặn đường thạch. Hoặc là, tiểu tứ bị liên lụy, ngày sau ở sách sử thượng lưu lại mặc điểm. Hoặc là, Trần gia hậu bối cản rỡ lên, cuối cùng bị nhổ tận gốc. Chính là vì Nhu Nhi, Này Trần Gia cũng không thể hoàn toàn tiêu diệt Cho nên, chính là vì Nhu Nhi Này Trần Gia, lúc này cũng đến tạm thời ẩn nút đi xuống mới được Hậu tộc, luôn luôn là không thể quá mức thế đại ngẫm lại từ Ninh nhà mẹ đẻ, nghĩ lại đường ra Hoàng thượng thật sâu cảm thấy, Trần Tướng quân sổ con phê mới hảo Hoàng thượng ở chỗ này ngẫm lại Trần Mạn Nhu Hiếu ngẫm lại Tiểu Tứ, thật là thế khó xử 230 lập chữ. Hoàng thượng nỗ lực suy nghĩ một tháng Tại đây trong lúc, Trần Khải Hoa Trần Tướng quân Lại đệ ba lần sổ con, đều là yêu cầu về hưu. Thậm chí, còn thỉnh ngựa y qua phủ, cuối cùng đem chính mình mạch tượng đưa đến hoàng thượng trên bàn. Căn cứ ngựa y miêu tả, Trần Khải Hoa Trần Tướng Quân Thân Thể, xác thật chẳng ra gì. Tuy rằng không có ngoại thương, nhưng là bệnh kín không ít. Muốn lại xuất trình, hoặc là đến biên cương, là có chút không quá khả năng. Hoàng thượng than hai lần khí lúc sau, rốt cuộc làm ra quyết định, đầu tiên là phong tước. Trần Mạn Nhu là hoàng hậu. Cái này hoàng hậu còn sinh hai cái con vợ cả một cái đích nữ, lẽ ra là đã sớm có thể ân đẩy người nhà, chỉ là mấy năm nay trần tướng quân vẫn luôn ở biên cương, hoàng thượng cũng không thể ngồi xem trần tướng quân quyền lực quá lớn, cho nên vẫn luôn không có nói qua chuyện này. Hiện tại, cũng coi như là một cái cơ hội. Vì thế, thanh chỉ thực mau liền xuống dưới. Đầu tiên là phê chuẩn trần khải hoa trần tướng quân muốn đưa sĩ sổ con, theo sau, lại niệm trần tướng quân càng vất vả công lao càng lớn, sách phong vì nhất đảng bá. Vốn dĩ, lấy trần tướng quân chính mình công lao, này nhất đảng bá cũng hoàn toàn không xem như quá cao. Chỉ là, Hoàng thượng phải vì tiểu tứ lưu lại ban thưởng không gian, tương lai trần gia cũng hảo tận tâm phụ tá tiểu tứ. Trần gia phong tức chỉ là bước đầu tiên, Hoàng thượng thực mo liền bắt đầu xuống tay chuyện thứ hai. Mà chờ trần mạn nhu thật vất vả đem tâm thần từ trần phủ mọi người trên người tốn trở về, liền lập tức bị chính mình phát hiện dấu vết để lại cấp dòa ông Khâm thiên dám ở suy tính ngày lành, lễ bộ ở chuẩn bị một hồi để lễ. Nội vụ phủ ở chuẩn bị Donnie Mai Áo. Mấy tin tức này thoạt nhìn đều thực bình thường Rốt cuộc, vạn thọ tiết lại mau tới rồi Đây là hoàng thượng ra hiếu lúc sau Cái thứ nhất vạn thọ tiết Muốn long trọng điểm nhi cũng không có gì Chỉ là, vạn thọ tiết còn cần khâm thiên giám suy tính ngày lành sao Hơn nữa lễ bộ chuẩn bị điển lễ Giống như còn muốn liên lụy đến Thái Miếu Vạn thọ tiết hoàng thượng sẽ đi bái Thái Miếu sao Nhiều ít năm đều không có quá như vậy Ví dụ, năm nay như vậy thật sự bình thường sao còn có nội vụ phủ chuẩn bị quần áo, nghe nói là bốn chảo kim long. Thiên hạ ai không biết, Hoàng thượng long bảo thượng thêu kim long đều là ngũ chảo. Thân vương trên quần áo thêu long đều là tam chảo, quần vương đều là hai chảo, xuống chút nữa liền không đến móng bướt không, xuống chút nữa liền không thể thêu long. Ngay cả các hoàng tử, không có phong tức phía trước, cũng chỉ có thể xuyên tam chảo long quần áo. Này bốn chảo, rõ ràng là hoàng thượng dưới, thân vương phía trên áp vị trí này thượng, vẫn là hoàng thượng thân nhi tử phải dùng, vẫn là màu vàng nhạt. Chỉ so hoàng thượng quần áo nhan sắc đạm một cấp bậc, còn dùng hỏi là cái nào thân phận người muốn xuyên sao. Tiểu tứ, những việc này, ngươi biết nhiều ít. Trần Mạn Nhu Hỏa Tốc gọi tới tiểu tứ, nếu là này quần áo là cho tiểu tứ chuẩn bị, nàng cũng nói không chừng trong lòng là cái cái gì tư vị. Cao hứng là có, nhưng là sợ hãi cũng là có. Cao hứng là bởi vì tiểu tứ đã 15 tuổi, nếu là có thể bị sách phong vì thái tử, ngày sau địa vị tất nhiên là muốn củng cố nhiều. Nói câu nguyền rủa nói, Chẳng sợ một ngày kêu hoàng thượng tao ngộ bất chắc, tiểu tứ đều là có thể có chín thành nắm chắc kế vị. Nhưng là, hoàng thượng hiện tại thân thể thoạt nhìn vẫn là khỏe mạnh thực. Nếu là, mẫu hầu, ta cũng là vừa mới biết đến. Tiểu tứ cười khổ một chút, lau một phen mặt ở Trần Mạn Nhu bên người ngồi xuống. Khoảng thời gian trước, phụ hoàng phái người tới cấp nhi tử đo ni may áo nhi tử còn tưởng rằng là lần trước sai sự nhi tử làm hảo, phụ hoàng cấp nhi tử khen thưởng. Trần Mạn Nhu trong lòng đầu tiên là định rồi định dựa theo tiểu tứ lý do thoái thác mười có tám chín hoàng thượng cảm nhận chung người được chọn là tiểu tứ hồi tưởng phía trước hoàng thượng đối tiểu tứ các loại thái độ trần mạn nhu cảm thấy khả năng tính càng cao người nắm chắc được bao nhiêu phần trái lo phải nghĩ cân nhắc nửa ngày trần mạn nhu lại nghiêng đầu hỏi tiểu tứ cười cười nếu là sách phong thái tử sự tình nhi tử có 10 thành năm chắc nếu là ngày sau sự tình có mẫu hậu ở một bên đề điểm nhi tử cảm thấy 9 thành năm chắc vẫn phải có trần mạn nhu nháy mắt cảm thấy Trên người lá gan lại chọn Nhưng là, nghe xong tiểu tứ nói, phía trước sợ hãi, thế nhưng bị tách ra không ít. Phía trước, chính mình luôn là lo lắng hoàng thượng thân thể quá hảo, sống thời gian quá dài, chỉ sợ tiểu tứ tương lai sẽ biến thành cái thứ hai giận nhưng. Nhưng là, lúc này bỗng nhiên nhớ tới, kỳ thật, tiểu tứ cùng giận nhưng là hoàn toàn không giống nhau. Giận nhưng không có mẫu hầu, tiểu tứ có chính mình cái này mẫu hầu. Giận nhưng từ nhỏ bị khang hy nuông chiều lớn lên, hoàn toàn không thấy rõ quân cùng phụ chi gian khác biệt. Đầu tiên là dưỡng thành kiêu căng ương ngạnh tính tình, lại vẫn luôn cho rằng Khang Hy sẽ vinh viễn sủng ái hắn. Mà tiểu tứ lại là ở chính mình đề điểm hạ, rất rõ ràng hoàng phụ cùng phụ hoàng khác nhau. Lại trải qua qua đi cung hắc cám, thực minh bạch hoàng thượng đều không phải là chỉ có hắn một cái nhi tử. Cũng rất rõ ràng chính mình yêu thế cùng hoàn cảnh xấu. Từ căn bản đi lên nói, tiểu tứ cùng giận nhưng chính là hoàn toàn không giống nhau. Chân mạn nhu càng muốn, càng cảm thấy tiểu tứ nếu là thật bị sách phong thái tử, kia tình thế đối phía chính mình vẫn là rất có lợi. Gần nhất hậu cung đã không có đối thủ, quý phi vị trí thượng không ai, bốn phân vị trí thượng còn không hai cái, dư lại hai cái còn đều không có hoàng tử. Nhị phẩm dưới, lại như thế nào nỗ lực, cũng không quá dễ dàng bỏ đến hoàng hậu vị trí này. Như vậy, duy nhất muốn lo lắng, chính là xếp hạng tiểu tứ phía trước kia hai cái hoàng tử, nhị hoàng tử phong hoàng húc cùng tam hoàng tử phong hoàng hạo. Chính mình một cái hậu cung nữ nhân, phải đối đã ra cung kiến phủ hoàng tử ra tay, thực sự có chút quá khó khăn Hú hồ, hồ, này hai cái là hoàng thượng thân nhi tử, nếu là hoàng thượng chính mình đánh chửi, vậy không cần lo lắng. Nhưng nếu là hoàng thượng bên ngoài người khi dễ, chẳng sợ hoàng thượng không đau lòng, cũng là muốn phẫn nộ. Cho nên, chính mình cùng trần ra không thể đối hai vị này ra tay, không chỉ có không thể ra tay, còn phải kinh mới được. Vì thế lúc này tiểu tứ thành thái tử, ước chừng hoàng thượng là sẽ ra tay chấn áp một chút nhị hoàng tử cùng tam hoàng tử đi, nếu là hắn không nghĩ nhìn đến mấy đứa con trai cho nhau tàn sát cục diện. Liên tính là hoàng thượng không ra tay, hắn luôn là sẽ giúp tiểu tứ tạo uy thế. Muốn bước lên ngôi vị hoàng đế, chỉ mắt với cùng các vinh đệ tranh đấu là không được, quan trọng nhất chính là bắt lấy hoàng thượng tâm, sau đó làm hoàng thượng cam tâm tình nguyện đem ngôi vị hoàng đế cho ngươi. Như vậy, tương lai ngôi vị hoàng đế mới có thể ngồi càng ổn định. Huống chi, chính mình chỉ cần tồn tại, chẳng lẽ còn có thể nhìn tiểu tứ bị hoàng thượng phế bỏ. Tưởng càng nhiều, Trần Mạn Nu cũng liền càng là kiên định. Đi đến này một bước. Tổng không thể đi đối hoàng thượng nói, không cần sách phong tiểu tứ vì thái tử đi. Lấy định rồi chú ý, chân mạn nu hành sự liền càng thêm trơn ổn. Nàng không chỉ có là làm trong cung truyền không dậy nổi lời đồn đãi, càng là làm người đến Trần gia truyền tin, bên ngoài giống nhau không thể nói đến sách phong thái tử sự tình, Trần gia nhất định phải điệu thấp điệu thấp lại điệu thấp. Thậm chí, nếu là cần thiết, cho dù là thân thích, cũng không cần đi lại quá cẩn mẫn. Cũng may mắn, hoàng thượng phái ngựa y tới cửa sự tình, mọi người đều là nhìn ở trong mắt. Trần Gia nói là trần cha thân mình không hảo muốn tính dưỡng, trên cơ bản cũng là có thể đem mọi người đều nhốt ở ngoài cửa. Nhật tử như vậy từng ngày quá khứ, trong ngáy mắt, liền đến vạn thọ tiết. Ở vạn thọ tiết trước một ngày, Hoàng thượng thượng song lâm chiều, thừa dịp văn võ bá quan còn chưa đi, thức sung sướng tuyên bố nói, chấm cũng thượng tuổi, cũng nên suy xét lập chữ sự tình. Chúng Hoàng tử Trung, Duy Tứ Hoàng tử Phong Hoàng Tuyên, nhân phẩm tướng mạo giống như với chấm, lại vì chung cung con vợ cả, tuấn tú chăm học, dinh tài năng bị. Sự cung, sự cha mẹ hiếu, sự thủ tốc thân Rất có nãi phụ chi phong phạm, chấm chi tịch ảnh Cho nên chấm dục sách phong tứ hoàng tử phong hoàng tuyên vị thái tử Các khanh nghĩ như thế nào Hoàng thượng, trăm triệu không thể Hoàng thượng hiện nay thân mình khỏe mạnh Vạn không cần quá sớm xác lập chữ quân Lập tức có người đứng ra nói Hoàng thượng mắt lạnh nhìn Theo sau lại có mấy người ra tới tán đồng người nó ngôn luận Đứng ở bên trái thủ vị Là nhị hoàng tử phong hoàng húc hắn mặt sau là tam hoàng tử phong hoàng h Hoàng thượng nhìn bọn họ hai cái triều phía dưới quỳ triều thần đưa mắt ra hiệu, trong lòng lạnh hạ, thưa một tiếng nói, chấm ý đã quyết, các khanh gia chỉ chuẩn bị đi, sách phong điển lễ là ngày mai, khâm thiên giám đã tính hảo nhật tử, ngày mai chấm liền sẽ tế cáo thiên địa, sách phong thái tử. Nói xong, phất tay háo tử rời đi. Trên triều đình làm ầm ĩ trong chốc lát, mọi người cung liền từng người tản ra. Rốt cuộc phía trước lễ bộ cùng nội vụ phủ cũng cũng không có che lấp tin tức, cho nên đối với sách phong thái tử sự tình. Mọi người cũng là trong lòng biết rõ ràng. Chỉ là, lúc ấy không thể xác định là muốn sách phong ai vì thái tử. Nhị hoàng tử cùng tam hoàng tử đều đều tự tìm người làm chút sự tình. Hoàng thượng trong lòng cũng là rất rõ ràng, tự nhiên là muốn áp xuống đi, hắn là sẽ không làm sách phong điển lễ xuất hiện cái gì đột phát chẳng huống Cho nên, liên tính là lúc này hoàng tử cùng tam hoàng tử kéo lên mọi người tay, cũng ngăn cản không được sự tình phát triển. Ung hòa 23 năm 10 tháng 28 ngày, sách phong thái tử điển lễ. Chính thức bắt đầu. Trần Mạn Nhu tại hậu cung nôn nóng chờ, vẫn luôn chờ đến mau giữa trưa thời điểm, Hoàng thượng cùng tiểu tứ mới xem như trở về. Hoàng thượng ăn mặc một thân minh hoàng sắc long bào đi ở phía trước, mặt sau tiểu tứ ăn mặc một thân màu vàng nhạt thái tử phục. Hoàng thượng, tiểu tứ, có mệnh hay không? Trần Mạn Nhu cũng không quên chủ yếu và thứ yếu, hiện tại tiểu tứ bị sách phong vì thái tử, nàng nên càng cẩn thận càng cẩn thận, trên thế giới này, cũng không phải là không có bị phế bỏ thái tử. Cũng không phải không có không thể hiểu được liền chết thái tử. Hoàng thượng đối với Trần Mạn Nhu thái độ cũng thực vừa lòng, cười kéo Trần Mạn Nhu tay vào nhà, Nhu Nhi chính là suốt ruột trở. Ta không mệt, chỉ là tiểu tứ ngày sau muốn vất vả, Nhu Nhi cũng không nên liên tiếp. Hoàng thượng, nhìn ngài nói, ngài đối tiểu tứ càng là nghiêm khắc, liền càng là vì hắn hảo, ta có thể liền cái này đều không rõ sao. Trần Mạn Nhu rồi nói, quay đầu xem tiểu tứ, trong mắt mãn mang ý cười, tiểu tứ ngày sau cần phải hảo hảo đi theo ngươi phụ hoàng học tập. tiểu tứ chạy nhanh hành lễ, mẫu hậu yên tâm đi. nhi tử khẳng định không phụ phụ hoàng dạy dỗ. tiểu ngũ lôi kéo tiểu tám đứng ở một bên, lúc này cũng lại đây chiều lòng. hiện tại tứ ca là thái tử, ta về sau có phải hay không muốn tiểu tứ ca thái tử ca ca. tiểu tứ mặt đỏ lên, dùng sức xoa xoa tiểu ngũ đầu, vẫn là cùng di vang giống nhau thì tốt rồi, mặc kệ thế nào, ta vĩnh viễn đều là các ngươi tứ ca. tiêu tứ ca mới có vẻ thân thiết chút. nói. Mặt một banh, xem tiểu tám, tiểu tám hôm nay công khóa làm sao ông. Tiểu tám nguyên bản cười hì hì quấn lấy tiểu tứ muốn gặp mặt lễ, lúc này nghe tiểu tứ vừa hỏi, nháy mắt khổ một khuôn mặt, tứ ca, hôm nay ngày đại hỉ, chúng ta liền không thể không nói công khóa sao. Tiểu tứ thực nghiêm túc lắc đầu, không thể. Vì thế tiểu tám sắc mặt càng khổ, đem bên cạnh hoàng thượng cùng trần mạn nhu đầu cười ha ha. Tiểu tứ đối mặt đệ muội vẫn là trước sau như một, vẫn chưa có cao cao tại thượng tiêu ngạo, loại này hiền hòa. Càng là làm Hoàng thượng vừa lòng. Mà Trần mạn Nhu, nhìn ăn mặc một thân vàng nhạc, đứng ở bên người Hoàng thượng càng thêm có vẻ đỉnh bản anh Tuấn Nhi Tử, trong lòng cũng bắt đầu tính toán. Tiểu tứ hiện tại là 15 tuổi, mắt thấy khoảng cách thành niên cũng không dài hơn Nhật Tử, chính mình có phải hay không nên bắt đầu cấp tiểu tứ tương xem tức phụ? Nhu Nhi suy nghĩ cái gì? Hoàng thượng nhìn Trần mạn Nhu đang ngẩn người, nhịn không được hỏi một câu, Trần mạn Nhu căn bản không hoàn hồn, chỉ ngốc lăng lăng nói suy nghĩ nhà ai nữ nhi có thể xứng đôi nhà ta anh tuấn tiêu sái ngọc thụ lâm phong mạo so phan an mới so tử kiến nhi tử hoàng thượng sừng sốt một chút ngay sau đó cười ha ha tiểu tứ ở một bên đỏ mặt tiểu ngũ duỗi tay chỉ chọc tiểu tứ anh tuấn tiêu sái ngọc thụ lâm phong mạo so phan an mới so tử kiến tứ ca ngươi thích cái dạng gì cô nương a tiểu tám ở một bên nhảy nhót lung tung ta muốn một cái thực ôn nhu tứ tẩu chân mạn nhu hoàn hồn nghĩ đến vừa rồi chính mình lời nói nháy mắt chạy nhanh bổ sung nói Đương nhiên, cũng là vì hoàng thượng lớn lên anh tuấn tiêu sái ngọc thụ lâm phong mạo so phan an, lại có tử kiến chi tài, tiểu tứ thân là hoàng thượng nhi tử, cũng mới có thể như vậy xuất sắc. Hoàng thượng cười càng vui vẻ, tiểu tứ càng là mặt đỏ, tiểu ngũ cùng tiểu tám cùng nhau hướng hoàng thượng cùng tiểu tứ là mặt quỷ. Trần mạn nu cũng càng quẫn, chỉ có thể chạy chối chết, ta đi nhìn một cái phòng bếp nhỏ chuẩn bị tốt cơm chưa không có. 231 cam tới, nu nhi nhìn xem tên này đơn hoàng thượng nói. Ý bảo lưu thành đệ đi lên một cái quyển sách, chân mạn nhu mở ra, liền thấy nơi đó mặt cùng tú nữ quyển sách không sai biệt lắm, đều là bức họa cùng tên họ tuổi ra thế một loại đồ vật. lật xem hai trang, nhìn không được tò mò ngẩn đầu xem hoàng thượng, hoàng thượng. Trước hai năm mới ra hiếu, châm nghĩ tiểu tứ tuổi không phải rất lớn, liền đẩy một lần tuyển tú, lúc này tiểu tứ đều 17 tuổi, cũng nên đại hôn. Hoàng thượng bưng chén trả cười nói, mấy năm nay hắn tự mình giáo dưỡng tiểu tứ, đối cái này chính hắn tuyển định trước quân là càng ngày càng vừa lòng. Đối thượng kính cẩn, đối hạ ôn hòa, hiếu kính cha mẹ, quan ái huynh đệ, quả thực chính là hoàn mỹ nhất chữ quân, không hổ là chính mình dạy dỗ ra tới. 17 tuổi cũng không phải rất lớn A. Trần Mạn Nhu cười ngâm ngâm nói, nàng tự nhiên là biết, tuyển định người được chọn lúc sau, còn phải có các loại chuẩn bị, đặc biệt là tiểu tứ là thái tử, đại hôn là qua loa không được, cho nên hoàn toàn thành thân, cũng đến là tiểu tứ 18 tuổi. Lúc ấy, tuyệt đối đã thành niên chỉ là nhìn không được liền tưởng phản bác một chút hoàng thượng nói hoàng thượng nhìn liếc mắt một cái trần mạn Nhu, duỗi tay ở trên má nàng méo một phen quay đầu lại chấm làm người đem dục khánh cung cấp tu sửa một chút làm tiểu tứ đông cung trước kia ngươi tổng lo lắng hắn cùng các huynh đệ không thân làm đường đường thái tử ở tại nam tam sở thật sự là hủy khuất tiểu tứ trần mạn Nhu nhíu môi mới không hủy khuất đâu chỉ sợ tiểu tứ cao hứng ở tại nơi đó đâu Hốn hồ ta nhưng không nghĩ tiểu tứ ngày sau cùng các huynh đệ không nói mấy câu nói nói nữa Chính là tiểu tứ ở tại Nam Tam Sở, cũng không phải liền tùy ý trụ. Nam Tam Sở có không ít cung điện, tiểu tứ nguyên bản là dựa theo chính tự. Ở Tam Hoàng Tử trụ đi vào lúc sau, chọn lựa Tam Hoàng Tử mặt sau thấm lan điện, không lớn không nhỏ, không xa không gần, chính là có chút ám. Sau đó tiểu tứ bị sách phong vì thái tử lúc sau, tuy rằng cũng không có dọn ra Nam Tam Sở, nhưng là cũng dọn tới rồi Nam Tam Sở lớn nhất Ngọc Minh Điện, nơi này khoảng cách càng thành cung vẫn là gần nhất, hoàn toàn không có xem nhẹ tiểu tứ thân phận. đối này Trần Mạn Nhu vẫn là thực vừa lòng. Đã có thể mượn sức vinh đệ, lại làm Hoàng thượng trong lòng có cái ấn tượng tốt, một công đôi việc, cớ sao mà không làm. Chỉ là tiểu tứ đại hôn, cũng không thể ở tại nơi đó. Hoàng thượng cười nói, Nam Tam Sở Cung Điện tuy rằng không nhỏ, nhưng là Hoàng tử đại hôn liền đại biểu cho thành niên, hoặc là dọn ra cung kiến phủ, hoặc là liền cùng tiểu tứ giống nhau vẫn là ở tại trong cung. Nhị Hoàng tử cùng Tam Hoàng tử tuy rằng cũng còn không có đại hôn, nhưng hai người vương phủ đã kiến hảo. Hơn nữa ở năm trước liền dọn đi ra ngoài, giữ lại tiểu tứ, tổng không thể ở Nam Tam sở đại hôn, nói ra đi đều không dễ nghe. kia dục Khánh Cung muốn động thổ, có phải hay không chờ sang năm lại tuyển tú? Trần Mạn Nhu suy nghĩ trong chốc lắc hỏi, Hoàng thượng lắc đầu, không cần, năm nay tuyển tú, trong cung thợ thủ công không phải ăn cơm trắng, mấy tháng thời gian, khẳng định có thể đem dục Khánh Cung cấp tu sửa hảo, năm nay vạn thọ tiết lúc sau, khiến cho tiểu tứ trước trụ đi vào, sau đó sang năm đại hôn vừa lúc. Trần Mạn Nhu nghe hoàng thượng an bài hợp lý, cũng liền không đề cập tới ra phản đối ý kiến. Chỉ là suy nghĩ trong chốc lát, lại có chút chần chờ, méo méo kia tú nữ quyển sách, trộm nhìn hoàng thượng, hoàng thượng thần thần khắp nơi bưng chén trà uống trà, coi như không nhìn thấy Trần Mạn Nhu ánh mắt. Một lát sau, Trần Mạn Nhu hướng bên người hoàng thượng xê dịch. Phía trước hoàng thượng vào cửa thời điểm, Trần Mạn Nhu là ở theo thừa may vá, hoàng thượng liền trực tiếp ở bên người nàng ngồi xuống, hai người chi gian khoảng cách cũng không xa. Trần Mạn nu như vậy một dịch, Khoảng cách liền càng gần. Hoàng thượng vẫn là bất động thanh sắc, chỉ nghiên cứu chén trà thượng thanh hoa, thật giống như mặt trên kia đóa hoa sen đột nhiên biến thành đào hoa giống nhau. Trần Mạn Nhu tiếp tục dịch, Hoàng thượng trong lòng cười thầm, trên mặt vẫn là không có gì biểu tình giao động. Hoàng thượng. Cuối cùng, dịch tới rồi không thể lại dịch nông nỗi, lại dịch phải ngồi Hoàng thượng trên người đi. Trần Mạn Nhu một tay đáp ở Hoàng thượng cánh tay thượng, khinh khinh Nhu Nhu hô một câu, Hoàng thượng như là mới hoàn hồn, quay đầu xem Trần Trần Mạn Nhu trong lòng rồi dám muốn chết, nhưng là không hỏi lại không được, nghẹn trong chốc lát, vẫn là buồn bực mở miệng, trước hai lần tuyển tú, Hoàng thượng đều không có lưu lại người, lần trước tuyển tú lại bị chậm chế, lần này, Hoàng thượng muốn hay không lưu lại mấy cái hầu hạ. Như vậy tính toán, Trần Mạn Nhu trong lòng cũng có chút kinh ngạc, Hoàng cung cư nhiên có rất nhiều năm không có từng vào tân nhân A. Hoàng thượng trầm ngâm, Trần Mạn Nhu cũng không dám ra tiếng. Một lát sau, Hoàng thượng nhướng mày xem Trần Mạn Nhu, Nhu Nhi cảm thấy... Chớm muốn hay không lưu lại mấy cái Trần Mạn Nhu có chút khó xử Mấy năm nay, nàng cũng coi như là nhìn ra Hoàng thượng đối nàng vẫn là thực coi trọng Chỉ là xương hô thay đổi là có thể thuyết mình một ít vấn đề Ngày thường, cũng rất ít đi khắc cung điện Một tháng ít nhất có 20 ngày là ở Vĩnh thọ Cung Nam nhân sao, luôn là thực hy vọng chính mình nữ nhân rất coi trọng hắn Vì hắn ghen gì đó Nhưng là đi, có đôi khi nam nhân lại chán ghét tranh giành tình cảm đấu kỵ tâm trọng nữ nhân Lời này chính mình thật đúng là không hảo trả lời, nhưng là nhìn hoàng thượng ánh mắt sáng quắc, giống như không trả lời hắn liền sẽ không bỏ qua chính mình, hoàn toàn tránh không khỏi đi a. lúc này cũng không có tới cái có thể cứu mạng. chân mạng nu trong lòng chửi thầm, lại nhìn nhìn hoàng thượng, nếu không đánh cuộc một phen, đánh cuộc thắng, chính mình về sau liền không cần tái ngộ thấy suốt ruột sự tình, thua cuộc, làm nũng, sau đó gió chiều nào theo chiều ấy một chút, ta tự nhiên là không muốn hoàng thượng lưu lại vài người. chân mạng nu chậm gì gì nói một bên nói một bên cẩn thận nhìn hoàng thượng sát mặt, liền chờ hoàng thượng trầm xuống hạ mặt, chính mình liền lập tức chuyển cái khẩu phong. nhưng là hoàng thượng vẫn luôn cười ngâm ngâm, nửa điểm nhi cảm xúc đều nhìn không ra tới a. trần mạn nhu đều mau phát điên, hoàng thượng ở thiếp thân trước mặt, ngài không cần tổng nghẹn cảm xúc a. bất quá lời nói đều nói ra, cái này mặt cũng không thể không nói, bằng không thật gánh vác cái ghen ghét thanh danh, chính mình còn chưa tính, nhưng đừng liên lụy tiểu tứ. nghĩ trần mạn nhu liền tiếp tục nói. Thiếp không phải ghen ghét, thiếp là vì Hoàng thượng suy nghĩ. Nga. Hoàng thượng rốt cuộc ra tiếng, Trần Mạn Nhu cuối cùng là bắt giữ tới rồi Hoàng thượng một chút cảm xúc, giống như, thực sung sướng. Chạy nhanh đem trong lòng loại này suy đoán cấp chủ phi, Trần Mạn Nhu tiếp tục nói, Hoàng thượng năm nay, cũng có 50 tuổi. Nói, lại khiếp đảm nhìn liếc mắt một cái Hoàng thượng, thấy Hoàng thượng sắc mặt thực hắc, vội vàng vì chính mình phân biệt, ta cũng không phải là nói Hoàng thượng ra rồi, Hoàng thượng hiện tại thân thể khỏe mạnh. Hoàn toàn không giống như là 50 tuổi người. Hoàng thượng sắc mặt vẫn là không truyền hảo, nhìn xem cùng 30 tới tuổi, trên thực tế cũng chính là hơn 30 tuổi tiểu kiều thê, nghĩ lại chính mình tuổi, xác thật là có chút già rồi. Lại quá 10 năm, chính mình từ từ già đi, tiểu kiều thê vẫn là kiều nộn như hoa. Lại quá 20 năm, hoàng thượng cũng không dám suy nghĩ, chỉ cảm thấy, chính mình muốn chạy nhanh rèn luyện rèn luyện mới được. Hảo, chấm biết nu nhi ý tứ, nu nhi là vì chấm thân thể suy nghĩ. Mắt thấy tiểu kiều thê tìm lý do tìm đều sắp vào đầu bức hai, hoàng thượng lúc này mới cười nói, duỗi tay đem Trần Mạn Nhu ngón tay niết ở chính mình trong lòng bàn tay, như là bảo đảm giống nhau nói, chấm sẽ không hiểu lầm nu nhi. Trần Mạn Nhu hơi há mồm, đem tới rồi bên miệng nói lại nuốt đi vào, hoàng thượng đều tỏ vẻ đã minh bạch, chính mình nếu là nói thêm nữa, đã có thể không nhất định là chính xác cách làm. Chấm lần này, nguyên bản cũng không tính toán hướng hậu cung tiếng người. Hoàng thượng thở dài nói, hắn đều 50 tuổi. Phỏng trừng cũng sinh không ra hài tử tới, hậu cung phi tần còn có hơn 20 tuổi, cũng không tính quá lão, hắn luôn luôn lại không xa vào nữ xác, đối với hậu cung có vào hay không người, hài tử rất là không sao cả. Bất quá, tiểu thê tử vì chính mình ghen, không muốn chính mình đi thân cận người khác, này càng làm cho người cao hứng. Hoàng thượng vui tươi hớn hở sờ sờ dâu, lần này, chỉ cấp tiểu tứ bọn họ mấy cái chọn vương phi cùng chất phi, hậu cung của chấp một cái đều không cần lưu. Đến nỗi tiền triều. Khẳng định sẽ không lại nhảy dài dòng, chấm nhi tử lại không ít, ai dám lại nhảy, đó chính là còn có ra tâm, xem ai dám xuất đầu. Nhất quan trọng là, thái tử muốn đại hôn, chư quân muốn đại hôn. Có 18 tuổi tươi mới thái tử ở phía trước, ai sẽ nhớ thương mặt sau láo nhân hoàng thượng. Trần Mạn nhu thở vào nhẹ nhõm, mắt thấy con dâu đều vào cửa, chính mình nếu là còn cùng hậu cung một đám nữ nhân tranh sủng gì đó, kia thật sự là quá không mặt mũi chút. Hiện giờ hậu cung nữ nhân, đều là bị chính mình trấn áp. Tân tiến cung khó tránh khỏi sẽ có mấy cái thấy không rõ tình thế. Cho nên, có thể không tiến, liền không tiến. Nghe được Hoàng thượng chính miệng xác nhận, Trần Mạn Nhu trên mặt tươi cười càng thêm sán lạ, lấy lòng cấp Hoàng thượng đấm lưng, ta đây liền đa tạ Hoàng thượng, hôm nay ta tự mình xuống bếp, muốn nhiều làm mấy thứ Hoàng thượng thích ăn. Hoàng thượng càng vui lòng, bắt đầu gọi món ăn, chẳng muốn ăn lần trước cái kia chân châu cá bạc canh. Trần Mạn Nhu chạy nhanh đồng ý, Hoàng thượng lại điểm mấy cái, lúc này mới ngừng nghỉ. Trần Mạn nu nhìn xem bị ném ở một bên tú nữ danh sách, cười đều không khép miệng được, nghĩ nên cho chính mình nhi tử chọn một cái xuất sắc nhất tức phụ mới được. "Hoàng thượng, nhị hoàng tử bọn họ chính phi người được chọn, ngài có hay không cái gì kiến nghị?" Chính mình suy nghĩ trong chốc lát, Trần Mạn nu lại mở miệng hỏi. Hoàng thượng hơi hơi mở mắt ra, ngón tay ở trên bàn gõ gõ, "Có mấy cái, Nhu Nhi ngươi nhìn xem cảm thấy thích hợp, chấm liền hạ chỉ chỉ hôn." Nói, lấy qua kia quyển sách, ở đệ nhất trang chỉ hai cái, "Này hai cái" Thân phận kham xứng tiểu tứ. Lại phiên một tờ, chỉ hai cái, cái này hai cái làm chắc phi không sai biệt lắm, còn có cái này, cũng có thể vì chắc phi. Trần Mạn Nhu chạy nhanh đánh gây hắn nói, Hoàng thượng, này chính phi cũng chưa vào cửa đâu, chỗ nào có thể muốn chắc phi. Hoàng thượng hư một tiếng, châm tiểu tứ là thái tử, bốn cái chắc phi đều là thiếu. Hoàng thượng, ngài không thể như vậy, ta còn chờ ôm cháu đích tôn đâu. Trần Mạn Nhu chạy nhanh làm nũng, chữa quân đích thứ chẳng phân biệt, kia chính là sẽ mang đến đại loạn. Mặc kệ nói như thế nào, trước đến có cháu Đích Tôn mới được. Hú hồ, nàng không hy vọng chính mình nhi tử mấy năm trước bị nữ sắc hỏng rồi thân mình. Hảo hảo hảo, vậy nghe ngươi, trước chỉ chính phi. Hoàng thượng vội vàng ứng, này bất quá là việc nhỏ nhi, tuy rằng hắn cảm thấy chính mình nhi tử có thể nhiều có một ít nữ nhân, kiến thức nhiều, ngày sau cũng liền sẽ không trầm mê nữ sắc. Nhưng là nương tử nói, muốn cháu Đích Tôn, vậy trước muốn cái vợ cả đi. Dừng một chút, Hoàng thượng lại hỏi. Đại ca ngươi ra cái kia tiểu cô nương, năm nay là 15 tuổi đi. Trần Mạn Nhu gật gật đầu, trước 2 năm Hoàng thượng liền hỏi qua vấn đề này, nói là xem Trần Gia có không ra cái thái tử phi ý nguyện, thân càng thêm thân cũng đúng. Chỉ là bị Trần Mạn Nhu cấp cự tuyệt, lúc ấy Hoàng thượng cũng dẫn, cho nên cũng không dùng lo lắng Hoàng thượng đem Trần Gia Nữ chỉ cấp tiểu tứ. Quả nhiên, Hoàng thượng nói tiếp, Hoàng côn năm nay cũng có 16 tuổi đi. Trần Mạn Nhu tiếp tục gật đầu, Hoàng thượng nhi tử tuổi đều không sai biệt lắm đại, lần này đại hôn liền cung rất nhiều phát giống nhau, nhị hoàng tử, tam hoàng tử, tứ hoàng tử, ngũ hoàng tử liên tiếp năm cái, cũng không biết lê bộ cùng nội vụ phủ có thể hay không vội đến lại đây. vậy ngươi chất nữ nhi liền cấp hoàng côn lưu lại đi. hoàng thượng đánh nhịp, trần mạn nhu hơi há mồm, hoàn toàn chưa kịp phản ứng. hoàng thượng còn nói thêm, hoàng côn kia hải tử bị thành phi dưỡng có chút đơn thuần, ngày sau còn phải tiểu tứ nhiều hơn chiếu cố mới được. trần mạn nhu hiểu rõ, chạy nhanh gật đầu, hoàng côn kia hải tử ta cũng rất thích thú. Nếu hoàng thượng tính toán cấp hoàng côn chỉ hôn, này thành phi vị phân, có phải hay không muốn để một chút? Năm đó vốn dĩ chính là muốn tăng lên vị phân, kết quả ra đường uyển nhi kia sự tình. Hoàng thượng dưới sự giận dữ, cũng vô tâm tình phong thưởng hậu cung, mọi người tấn phong đều bị ngừng lại, dừng lại chính là năm sáu năm. Hoàng thượng gật gật đầu, còn lại cũng đều đề đề đi, đức phi tuy rằng chỉ dưỡng dục hai cái công chúa, lại cũng có giáo dưỡng chi công, liền cùng huệ phi cùng nhau để vì quý phi, thành phi sách phong vì hiền phi. Thẩm Phi vì Thục Phi, Chu Phi vì Huệ Phi, tam phẩm dưới ngươi xem làm. Trần Mạn Nhu gật đầu ứng, địa vị cao phân Phi tử nhất định xuống dưới, những cái đó hướng về phía Hoàng thượng tiến cung tú nữ, phải ước lượng mấy phen. Rốt cuộc, tấn vị còn phải ngao tư lịch, hoặc là đến có con nối dõi, lấy Hoàng thượng tuổi, người trước không có biện pháp xác định, người sau cơ hồ không có khả năng, cho nên đại gia cũng liền đều ngừng nghỉ. Hai người lại thương lượng một phen, dùng qua cơm trưa, Hoàng thượng mới hướng cản thành cung đi. Trần Mạn Nhu trực tiếp để lại tiểu tứ, đem thú nữ quyển sách lấy ra tới dò hỏi, "Tiểu tứ, nói cho Mẫu Hậu, ngươi thích cái gì loại hình?" Tiểu tứ sắc mặt đỏ bừng, chạy nhanh xua tay, "Mẫu Hậu quyết định là được, chỉ cần phẩm hành hảo, còn lại nhi tử không so đo." Nhi tử cung tin tưởng Mẫu Hậu ánh mắt. Trần Mạn Nhu mở ra quyển sách, Mẫu Hậu cảm thấy này hai cái không tồi, "Ngươi nhìn xem." Tiểu tứ bay nhanh trong danh sách tử thượng lưu hai mắt, ánh mắt né tránh, "Cái này, Mẫu Hậu nhìn hành là được, nhi tử không ý kiến." Như vậy sao được, ngày này sau nhưng đều là muốn cùng người quá cả đời, chỉ mẫu hậu nhìn chúng nhưng không tính toán gì hết. Trần Mạn Nhu lắc đầu, tiếp tục làm tiểu tứ xem, tiểu tứ không chọn một cái ra tới, nàng liền không bỏ tiểu tứ rời đi. Cuối cùng, bất đắc dĩ tiểu tứ tùy ý chỉ một chút, nhi tử cảm thấy cái này liền không tồi, mẫu hậu, phụ hoàng đã đi càn thành cung, nhi tử còn có chút chính sự muốn thỉnh giáo phụ hoàng, liền đi trước một bước, nhi tử cáo lui. Nói xong, không đợi Trần Mạn Nhu phản ứng. Nhanh chóng xoay người chạy lấy người. Trần Mạn Nhu cười tủm tỉm nhìn tiểu tứ đi xa, thu hồi tươi cười, thở dài, "Ai, nhi tử đều trưởng thành, muốn kết hôn, chính mình mới hơn 30 tuổi, nói không chừng liền phải đương tổ mẫu." Như vậy tưởng tượng, như thế nào liền như vậy khủng bố đâu. Sơ sơ chính mình gương mặt, còn hảo, vẫn là như vậy bóng loáng. Sơ nữa sở khỏe mắt, nhịn không được chịu chùi ra mặt, quả nhiên già rồi a tính tính, hoàng thượng càng lão. Đúng rồi, tiểu ngũ tuổi cũng không nhỏ cũng nên sớm bắt đầu tương xem phò mã mới được. Bằng không thác đại công chúa hỏi thăm hỏi thăm. Mấy năm trước đại công chúa rốt cuộc sinh hài tử, lúc này cùng Vĩnh thọ cùng quan hệ cũng không tồi, hẳn là sẽ không dở trò. ân, trừ bỏ đại công chúa, còn có Trần Gia cũng đến lên tiếng kêu gọi, chính mình ở thâm cung bên trong, tổng không bọn họ những người này tin tức tới nhiều, nhất định đến cấp tiểu ngũ chọn cái giữ mình trong sạch tuổi trẻ đầy hứa hẹn phò mã mới được. Đương nhiên, trong nhà cũng đừng như vậy loạn không cần cùng đại công chúa lúc trước giống nhau, cư nhiên bị đệ muội cấp tính kế. 232 kết thúc. Ung hòa 24 năm 8 tháng, đại khánh triều thái tử điện hạ tứ hoàng tử phong hoàng tuyên đại hôn, mới nhậm chức thái tử phi là thái tử thái phó thương phi hồng thương đại nhân đích nữ thương tử hàm. Trần Mạn Nhu cùng hoàng thượng ngồi ở mặt trên, chờ tiểu tứ lanh thái tử phi vào cửa, tân nhân bái kiến trưởng bối, cũng đệ thượng nước trà. Trần Mạn Nhu chờ hoàng thượng duỗi tay tiếp, lúc này mới đi theo tiếp chén trà, nhấp một ngụm, buông chén trà. Từ Lập Xuân trên tay khay lấy ra một đôi nhi vàng ngọc, "Ngày sau, ngươi chính là thái tử phi, muốn chiếu cố hảo thái tử, sớm ngày vì thái tử sinh hạ con nối dõi." Hoàng thượng không nói chuyện, thuận tay cho cái bao lì xì, trần mạn nhu phòng trừng, bên trong nước trừng là ngân phiếu đi, nhìn khinh phiêu phiêu. "Đương nhiên, này đó đều chỉ là bên ngoài thượng lễ, đợi chút, đế hậu ban thưởng đến lại hướng dục khánh cung đưa một chuyến. Con dâu đa tạ hoàng thượng cùng hoàng hậu nương nương ban thưởng, thương tử hàm sắc mặt đỏ bừng, tiếp đồ vật dập đầu tạ ơn, trần mạn nhu chạy nhanh duỗi tay ngăn cản một chút, hiện tại còn cứ gọi hoàng thượng cùng hoàng hậu sao? nên sửa miệng, thương tử hàm sắc mặt càng hồng, nhìn trộm nhìn tiểu tứ liếc mắt một cái, tiểu tứ trở về cười, lúc này mới nhẹ giọng hô, phụ hoàng, mẫu hậu, ngoan, trần mạn nhu trong lòng biến liễu, trên mặt còn phải cười vui vẻ, lại giơ tay cho nàng chỉ chỉ, đó là ngươi ta muội muội, tứ muội muội, ngũ muội muội, lục muội muội, thất muội muội, ngươi nhị ca cùng tam ca ở tại ngoài cung. Khi nào hoàng tuyên có rảnh, lại mang ngươi qua đi bái phỏng. đây là ngươi ngũ đệ, lục đệ, còn có thất đệ, bát đệ. Theo Trần Mạn Nhu giới thiệu, thương tử hàm nhất nhất qua đi ý bảo, hoặc là chính là hành nửa lễ, sau đó đưa lên chính mình lễ vật, đưa cho mấy vị công chúa, đều là thương tử hàm chính mình làm nữ hồng. Đưa cho các hoàng tử, còn lại là nhất an toàn nhất bảo hiểm, văn phòng tứ bảo, mỗi người một bộ. Đương nhiên, ngũ công chúa cùng bắt hoàng tử lễ vật, đã có thể không giống người thường. đương nhiên. Đại gia cũng không thể nói cái gì, rốt cuộc, ngũ công chúa cùng bác hoàng tử chính là thái tử thân muội muội thân đệ đệ, hơn nữa hai vị này thuộc về con vợ cả, tự nhiên là muốn đặc thù đối đãi. Trần Mạn Nhu trong lòng âm thầm đánh giá cái này mới nhậm chức con dâu, là cái cầu ổn. Như vậy vừa lúc, không cầu ngày sau nàng cùng tiểu tứ nhiều ân ái, chỉ cần làm người trầm ổn đoan trang, có thể gánh nổi nhất quốc chi mâu độ lượng cùng khí thế là được. Nói trong chốc lát lời nói, hoàng thượng lệnh tiểu tứ đi rồi. Trần Mạn Nu lôi kéo Thương Tử Hàm ở một bên ngồi xuống, lại theo thứ tự giới thiệu hậu cung phi tần. Thái tử phi địa vị tương đối đặc thù, chính là đối thượng hai vị quý phi cũng chỉ yêu cầu gật đầu ý bảo là được. Hơn nữa Thương Tử Hàm cũng nhận được thanh chính mình thân phận, nàng bà mẫu là hoàng hậu đương đương, nàng có thể cùng khác hậu phi đi gần sao? Lại không phải đầu góc hư rồi. Trần Mạn Nu nhìn ứng đối thỏa đáng Thương Tử Hàm, trong lòng cũng khe gật đầu, xem ra chính mình lúc trước ánh mắt vẫn là thực không tồi, tuy rằng vẫn là biến yếu. Chính mình mới hơn 30 coi như bà bà, này không phải giống nhau quá gì. Hơn nữa, tưởng tượng đến cùng chính mình thân nhất như tử, ngày sau thân nhất người liền phải biến thành trước mắt nữ nhân này, trong lòng nhiều ít cũng là có chút không cao hứng. Khó trách đều nói mẹ chồng nàng dâu chi gian khó nhất ở chung, nếu là trong lòng chuyển bất quá cong, kia thật đúng là chỗ không đến cùng nhau. May mắn, lúc này tiểu ngũ còn không có gả đi ra ngoài, nàng còn có cái chi kỷ tiểu áo đông an ủi an ủi chính mình. Nhật từ chậm rãi quá khứ thương tử hàm càng thêm làm trần mạn nhu vừa lòng. ôn nhu hào phóng, quan ái hôn vu, hiếu kính trường bối, không có phương tiện thời điểm chủ động an bài nhân vi thái tử thị tẩm, không tranh giành tình cảm, xác thật là đảm đương nổi thái tử phi thân phận. trần mạn nhu tỏ vẻ vừa lòng cách làm rất đơn giản, đó chính là đem thái tử phi mang theo trên người, dạy dỗ nàng xử lý cung vụ. dù sau này đó cũng không phải trần mạn nhu thích, có người có thể đại lao, nàng cao hứng còn không kịp đâu. chính là Không chờ nàng đem trong tay cung vụ toàn bộ dịch cái thái tử phi, liền đã xẻ ra mặt khác một kiện nhi đại sự. "Cái gì? Ngươi lặp lại lần nữa." Trần Mạn Nhu trên mặt trống rỗng, căn bản không biết hẳn là xuất hiện cái gì biểu tình, chỉ kinh ngạc nhìn phía dưới đứng đại cung nữ, đó là thái tử phi bên người đại cung nữ Thanh Hồng. Thanh Hồng lại lần nữa nói, "Hồi hoàng hậu nương nương nói, hôm nay buổi sáng thái tử phi có chút không thoải mái, dùng đồ ăn sáng thời điểm ngửi được mùi cá liền ghê tẩm nôn mửa." Nô tỳ chờ mời tới ngựa ý điề. Ngự y ỉa nói, Thái tử Phi đã có hai tháng thân mình. Trần Mạn Nhu rốt cuộc phản ứng lại đây, thật sự. Thật tốt quá, mau mau, cấp buồn cung chuẩn bị một chút, buồn cung mau chân đến xem Thái tử Phi. Hoàng hậu nương nương xin dừng bước, như thế nào có thể lao động ngài lão nhân ra qua đi đâu. Thái tử Phi nói, làm nô tì trước lại đây cùng ngài nói một tiếng, nàng hôm nay sẽ trễ chút nhi lại đây, đợi chút Thái tử Phi liền phải tới rồi. Thanh Hồng chạy nhanh nói, Trần Mạn Nhu xua xua tay. Buồn cung là muốn qua đi nhìn một cái buồn cung kim tôn, người đi về trước nói cho thái tử phi, thân mình không khỏe liền trước nằm, buồn cung nơi này sự tình không nóng nảy, vạn sự lấy con nối roi làm trọng. Nói xong cũng mặc kệ thanh hồng, lo chính mình làm thỉnh an các phi tần tăng cuộc, xoay người tiến nội thất thay quần áo đi. Thương tử hàm là cái thông minh nữ nhân, biết cái gì là quan trọng nhất. Cho nên ở Trần Mạn Nhu lại đây thăm nàng lúc sau, lập tức liền đưa ra, tạm thời không có biện pháp xử lý cung vụ, Trần Mạn Nhu cũng không miễn cưỡng. Nàng còn sợ mệt đến chính mình tôn từ đâu Hoàng thượng cùng tiểu tứ biết được tin tức Cũng đều hưng phấn đến không được Tiểu tứ còn bị thả nửa ngày giả Nhìn hành quá lễ lúc sau liền kích động Nhìn thái tử phi bụng tiểu tứ Trần mạn nhu buồn bực một trận Đông nhiên liền tưởng khai Mặc kệ thế nào, hai tử lớn Luôn là phải có chính mình gia đình Hai tử cao hứng, kia không phải xong rồi Chẳng lẽ còn có thể bởi vì hai tử có gia đình Hắn liền không phải chính mình hài tử huống hồ, chính mình trăm năm sau chính là muốn con dâu chiếu cố nhi tử, chính mình cũng có phong minh chưa bồi, thực sự không cần thiết cùng con dâu ăn nhi tử giấm. Nghĩ kỹ lúc sau, Trần Mạn Nhu cười ha hả vô vô tiểu tứ, mẫu hậu đi về trước, ngươi muốn chiếu cố hảo thái tử phi, nàng mới vừa có thân mình, tiền tam tháng có chút không ổn định, ngươi nhưng đến làm người chú ý, đừng làm cho không có mắt đổ vật va chạm. Mẫu hậu hiện tại chỉ nghĩ muốn cháu đích tôn, biết không? Mẫu hậu, ta đưa ngài trở về. Tiểu tứ lập tức hoàn hồn. Đỡ Trần Mạn Nhu tay cười nói, Nhi Tử biết đến, Nhi Tử bảo đảm, nhất định sẽ chiếu cố hảo Thái Tử Phi, chờ thêm đoạn thời gian, cũng làm mẫu hậu bế lên tôn tử. Mặc kệ Trần Mạn Nhu như thế nào cự tuyệt, tiểu tứ vẫn là đem Trần Mạn Nhu cấp đưa đến Vịnh Thọ Cung. Trần Mạn Nhu càng thêm yên tâm, nhìn một cái, Nhi Tử vẫn là chính mình hiếu thuận Nhi Tử, hoàn toàn không có cưới tức phụ đã quên lương. Tám tháng thời gian là thực mau, mùa đông đến thời điểm, Thái Tử Phi cũng vào phòng sinh. Chân Mạn Nhu cùng tiểu tứ ở bên ngoài đợi nửa ngày, mới chờ đến phòng sinh truyền ra tiếng khóc, tiếp theo là đỡ đẻ mama báo tin vui thành, chúc mừng hoàng hậu nương nương, chúc mừng thái tử điện hạ, thái tử phi sinh một cái trắng trẻo mập mạp khỏe mạnh tiểu hoàng tôn. Chân Mạn Nhu đại hỉ, tiểu tứ cũng cao hứng tìm không thấy đông nam tây bắc. Hoàng thượng càng cao hứng, không chỉ có ở tiểu hoàng tôn trăng tròn thời điểm liền trực tiếp ban cho tên. Chờ tiểu hoàng tôn một tuổi thời điểm, hoàng thượng nói thẳng muốn phái vị, dọa trong triều đại thần chạy nhanh khuyên can. Chỉ là Hoàng thượng tâm ý đã quyết, lập tức liền ban hạ thoái vị chiếu thư. Ở ung hòa 26 năm 3 tháng thời điểm, cử hành nhường ngôi đại điện. Trần Mạn Nhu Thái Hậu Phong Hảo là Thái Thượng Hoàng Sách Phong, mà không phải Tiểu Tứ Sách Phong. Như vậy liền tỏ vẻ, chỉ cần Trần Mạn Nhu còn sống, nàng chính là hậu cung lớn nhất người, thậm chí có thể trực tiếp đoạt Hoàng Hậu Phượng Ấn. Có thể so năm đó từ Ninh Thái Hậu Phong cảnh nhiều, năm đó từ Ninh lại kiêu ngạo, cũng bất quá là chiếm một cái hiếu tự, mà hiện tại, Trần Mạn Nhu không cần hiếu tự, là có thể trực tiếp háp đảo Thái Tử Phi. Bất quá, ở nguyên Thái Tử Phi hiện tại Hoàng hậu còn không có tới kịp kinh sợ thời điểm. Hoàng thượng, cũng chính là hiện tại Thái Thượng Hoàng, lại hạ một đạo thánh chỉ, hắn lao nhân ra muốn dọn đến trong vườn đi trụ, Thái Hậu đi theo. Mới nhậm chức Hoàng hậu hoàn toàn không có thời gian tưởng Đông Tưởng Tây, bởi vì sự tình quá nhiều. Thái Thượng Hoàng cùng Thái Hậu muốn rời cung, Hoàng thượng cùng Hoàng hậu muốn rời cung, ngũ muội muội là gả đi ra ngoài. Nhưng là lục muội muội cùng thất muội muội còn không có gã đi ra ngoài. Mấy cái hoàng tử muốn xuất cung kiến phủ, bắt hoàng tử cái này con vợ cả còn không có đại hôn, muốn thích đáng an bài. Còn phải đi thu thập thái thượng hoàng cùng thái hậu muốn trụ vườn, còn phải cấp trong cung thái phi nhóm rời cung, còn phải coi trừng hảo một tuổi đại nhi tử. Tiểu tứ đồng dạng bận rộn, hai nhậm đế vương luôn phiên, trên triều đình sự tình cũng đến có cái giao tiếp. Hai vợ chồng vội cũng chỉ có thể buổi tối thấy một mặt, sau đó từng người mỏi mệt ngủ qua đi. Tiểu ngũ mới vừa có thân mình, tiểu tám thể phải làm tướng quân, trong khoảng thời gian này chính hướng trưởng quân đội chạy cẩn mẫn. Vì thế, cũng liền tạm thời không ai chú ý tới Trần Mạn Nhu nơi này. Trần Mạn Nhu nhìn Hoàng thượng, hiện tại đã là Thái Thượng Hoàng, nhìn Thái Thượng Hoàng cười tủm tỉm vào cửa, tổng cảm thấy chính mình này trận không ngủ tỉnh. Như thế nào đống nhiên chi gian, chính mình liền thăng trước đâu. Nguyên bản còn tưởng rằng, ít nhất lại chờ 10 năm. Lâu dài tới nay mục tiêu phấn đấu đống nhiên đã tới. Trần Mạn Nhu đông nhiên liền cảm thấy trong lòng rất là hư không, giống như ngày sau nhật tử, không biết muốn như thế nào qua. Nhu nhi, nghe được Hoàng thượng thanh âm, Trần Mạn Nhu mới phản ứng lại đây, chính mình cư nhiên không có cấp Thái thượng Hoàng hành lễ, vì thế chạy nhanh đứng dậy, chỉ là còn không có tới kịp hành lễ, đã bị Thái thượng Hoàng bắt được thủ đoạn, không phải đã nói, ngày sau không cần hành lễ sao. Nói cho ta, vừa rồi suy nghĩ cái gì? Ta chỉ là cảm thấy, càng nằm mơ giống nhau. Trần Mạn Nhu hơi có chút hoảng hốt nói, đống nhiên chi gian, ta liền già rồi. Nhu Nhi bất lão, Nhu Nhi nếu là già rồi, ta đây không phải càng già rồi sao. Phong Minh Chiêu cười nói, dối tay nhéo nhéo Trần Mạn Nhu gương mặt, Trần Mạn Nhu hướng hắn trên cằm dâu thượng nhìn thoáng qua, kia dâu đều có chút hoa râm, còn bất lão. Ta còn nhớ rõ trước kia, có một lần, ta mang Nhu Nhi đi vây săn, lần đó Nhu Nhi thực vui vẻ, còn có hậu tới, ta mang Nhu Nhi ra cùng, Nhu Nhi cũng cao hứng vô cùng, ta liền nghĩ. Nhu Nhi ước chừng là không muốn bận luôn ngốc tại trong cung. Phong Minh Chiêu nhìn bên ngoài, trầm gì gì nói, lúc ấy ta liền nghĩ, ngày sau có cơ hội, nhất định phải nhiều mang người ra cung. Chỉ là, mấy năm nay, lại một lần cơ hội cũng chưa tìm được, chấm thực ấy nấy. Trần Mạn Nhu ngơ ngốc, Phong Minh Chiêu cười một chút, nói tiếp, chấm năm nay có năm mươi, đại khái chỉ có mười năm sau hảo sống, Nhu Nhi, ngươi sẽ ghét bỏ chấm lao sao. Trần Mạn Nhu chạy nhanh lắc đầu, Hoàng thượng, nói cái gì ngốc lời nói đâu. Ngươi chẳng lẽ không biết sao Nam nhân là càng già càng có vị Húng chi, Hoàng thượng Ngài hiện tại bộ dáng này Nói là 50 tuổi cũng chưa người tin Đại gia khẳng định đều có thể Vì ngươi hơn 40 tuổi đâu Phong Minh Chiêu cũng không phải thật sự Liền tin tưởng chính mình nhìn giống hơn 40 Mà là bị để ý thê tử an ủi Trên mặt tươi cười cũng liền càng thêm sán lạ Lôi kéo trần mạn nhu tay liền Vẫn luôn không bùng ra Chỉ cần nhu nhi không chê chấm liền hảo Nói, lại vướt ve một chút trần mạn nhu Lòng bàn tay, thở dài May mắn hiện tại còn không tính quá muộn, chấm thân mình còn hành, nu nhi cũng còn trẻ, tiểu tứ cũng đã có thể một mình đảm đương một phía, chấm liền nghĩ, cuối cùng là có thể thực hiện chấm lời hứa. Trần mạng nu cũng không biết muốn nói gì, hoàng thượng ngươi nói ngươi là vì ta thoái vị ta thật sự áp lực đại đỉnh không được ta sợ bị hậu cung nữ nhân nước miếng chết đối càng sợ bị sách sử viết hồng nhan họa thủy a ngươi một lần nữa trở về đương hoàng thượng được không kỳ thật ta cảm thấy ta đương hoàng hậu cũng là khá tốt dù sao thái hậu phong hào cũng là có. Nhưng là Trần Mạn Nhu không dám nói, chỉ nghe Phong Minh Chiêu nói tiếp, chúng ta tới trước trong viện ở, chờ thêm mấy ngày giản xếp hảo, chấm mang ngươi đi ra ngoài đi một chút, chấm ám vệ đều mang đi, không cần tiểu tứ lại cấp chúng ta phải thị vệ. Phong Minh Chiêu tưởng rất tốt đẹp, nhưng là, hiện thực là tàn khốc. Trần Mạn Nhu dạ dày một trận quay cuồng tuy rằng nàng thực không nghĩ tại đây một lát đánh gây thái thượng hoàng nói, sau đó làm hắn mất hứng, nhưng là, nàng thật sự nhịn không được, cũng chưa tới kịp cùng hoàng thượng lên tiếng kêu gọi, trực tiếp một loan eo truống tới một bên phun ra lên. Nhưng là, đồ ăn sáng đã sớm tiêu hóa rớt, lúc này cũng bất quá là nôn khan, phun một ít toan thủy. Phong Minh chiêu khẩn trường, một tay đỡ Trần Mạn Nhu, một tay cấp Trần Mạn Nhu chườm bối, một bên lo lắng hỏi, "Nhu Nhi ngươi làm sao vậy? Có phải hay không thân mình không thoải mái?" Chính là bị cảm lạnh. "Người tới a, tuyên nữ Y Y." Trần Mạn Nhu không sức lực ngăn cản, nàng hiện tại cũng tương đối khó chịu, tuyên nữ Y Y cũng hảo. Lý Ngự Y tới thật mau, ở chân Mạn Nhu mới vừa uống lên một ly nước sôi để nguội áp xuống dạ dày ghê thần cảm Lý Ngự Y Ê liền vào cửa Hoàng thượng cũng chưa làm hắn hành lễ chạy nhanh Lý Ngự Y Ê lại đây cho Thái hậu nhìn một cái Lý Ngự Y Ê đối Trần Mạn Nhu hành lễ Thái hậu nương nương xin cho Vi thần cho ngài bắt mạch Trần Mạn Nhu dùng khăn che miệng vươn cánh tay lập xuân lập tức lại đây đáp thượng khăn Lý Ngự Y Ê dò ra hai ngón tay nửa ngày cũng chưa nói chuyện Phong Minh chiêu chờ xuất ruột cấp ở một bên xoay vòng vòng. Hận không thể chính mình thay thế Lý Ngự Y. Chúc mừng Thái thượng hoàng, chúc mừng Thái hậu nương nương, Thái hậu nương nương có hỷ. Lý Ngự Y đứng dậy, hành lễ, cấp mọi người ném xuống bom. Phong Minh Chiêu cũng sửng sốt nửa ngày, sau đó xoay người, đột nhiên túm chặt Lý Ngự Y quần áo cổ áo, ngươi lặp lại lần nữa. Chúc mừng Thái thượng hoàng, chúc mừng Thái hậu nương nương, Thái hậu nương nương là có hỷ, đã có hai tháng. Lý Ngự Y lại lặp lại một lần, phong Minh Chiêu bung ra Lý Ngự Y cổ áo, ngửa đầu cười ha ha chấm lại có nhi tử. Trần Mạn Nhu khỏe miệng chịu chịu, không dành lo thưởng thức hoàng thượng thất thú trước cúi đầu xem chính mình bụng. Trước hai tháng thân thích không có tới, nguyên bản còn tưởng rằng, chính mình là tới rồi thời mãn kinh, không nghĩ tới, chính mình tuổi này, cư nhiên còn có thể có hài tử. Chính mình như bây giờ, xem như tuổi hạc thai phụ đi. Nàng bên này vừa định đến vấn đề này, bên kia phong minh chiêu liền khẩn trương hề hề bắt đầu dò hỏi, Lý ngự ý, ý hề, thái hậu thân mình như thế nào Nàng tuổi này, có thân mình không quan trọng đi. Có phải hay không phải chú ý chút cái gì? Lý ngự y khi lắc đầu, Thái Thượng Hoàng cùng Thái Hậu Nương Nương không cần khẩn trương. 11 năm trước, Thái Hậu Nương Nương bởi vì bắt vương ra khó sinh, cho nên tổn hại thân mình, mấy năm nay vẫn luôn ở điều trị, cho nên Thái Hậu Nương Nương thân thể thực hảo, cũng không dùng lo lắng, trong khoảng thời gian này chỉ cần tiểu tâm chú ý, liền nhất định sẽ không có vấn đề. Phong Minh Chiêu lại bắt đầu xoay vòng vòng, bất quá lần này là hư vấn kia hiện tại Thái Hậu có thể ngồi xe sao. Vẫn là chờ lại quá 2 tháng đi trong vườn đi. Lúc ấy vừa lúc là 5-6 tháng, còn có thể tránh nóng. Lý Ngự Y thì thực nghiêm túc kiến nghị, Thái Thượng Hoàng nói rất đúng, này 2 tháng tốt nhất là tĩnh dưỡng, chờ thêm đoạn thời gian lại ngồi xe, vi thần trước khai cái phương thuốc, là giữ thai, nương nương ăn không ăn đều được, nếu là cảm thấy thân thể không có việc gì, liền không cần ăn. Ước Trừng chính hắn cũng cảm thấy chính mình nói chính là vô nghĩa, thực mau liền câm miệng. Phong Minh Chiêu cao hứng đều mau nói không nên lời lời nói, vừa rồi còn ở cảm thán chính mình ra rồi, lúc này lại nghe tới rồi thê tử mang thai tin tức, đối bất luận cái gì một người nam nhân tới nói, đây đều là thiên đại chuyện tốt nhi, đối nam nhân năng lực một loại khẳng định. Phong Minh Chiêu một cao hứng, lý ngự y liền may mắn, kêu ban thưởng, bò lớn bò lớn. Trần Mạn Nhu đều đã không biết phải làm ra cái gì biểu tình, đành phải ngốc lăng lăng nghe Phong Minh Chiêu liên thanh phân phó lập xuân đám người muốn chiếu cố hảo nàng. Lại tìm người đi cấp tiểu tứ báo tin vui, thuận tiện lại đi cấp tiểu ngũ báo tin vui, lại làm người đi đem tiểu tám cấp đều trở về. Còn phải làm người đi trần phủ đưa ban thưởng, lại làm hoàng hậu đưa các loại đồ bổ, thuận tiện làm lưu thành đi đem chính hắn tư khố cấp mở ra, đem sở hữu thứ tốt đều đưa lại đây. Thật là, hận không thể người trong thiên hạ đều biết, hắn lại phải có nhi tử. Không vượt qua nửa canh giờ, tiểu tứ lại đây. Không đến một canh giờ, tiểu ngũ tiến cung. Theo sau, tiểu tám cũng hồi cung. Mọi người đều là tới vây xem Trần Mạn Nhu bụng. Trần Mạng Nhu lấy tay che mặt, thật sự nhịn không được mắng một tiếng, mụi à, lại muốn bắt đầu ăn thai. Nhi tử so tôn tử con nhỏ, ngày sau bụng dựng thẳng đến chính mình như thế nào không biết xấu hổ thấy tiểu tứ cùng Hoàng hậu A. 233 phiên 1 Ta kêu phong Hoàng Sâm, năm nay 6 tuổi. Tên của ta cùng các ca ca đều không giống nhau, bởi vì phụ Hoàng nói, ta là hắn cùng mẫu hậu bà bối, cho nên ta gọi là Hoàng Sâm. Sâm, chính là chân Bảo Y Tứ. Ở giới thiệu ta chính mình phía trước, ta tưởng trước nhớ kỹ một cái tin tức tốt. Phu Hoàng nói, ta sang năm nên đi sùng văn quán đọc sách, cho nên trực tiếp đem ta đóng gói đưa về Hoàng Cung. Kỳ thật ta biết, Phu Hoàng là ghen ghét mẫu hậu càng quan tâm ta, cho nên mới muốn đuổi ta đi. Bất quá, hồi Hoàng Cung liền hồi Hoàng Cung đi, ta tứ ca là đương Hoàng Đế, là trong Hoàng Cung lớn nhất đầu đầu, tứ ca lại thương yêu nhất ta, ta nếu là gặp rắc rối, tứ ca khẳng định sẽ không cùng phụ Hoàng giống nhau đánh ta tiểu thí thí. Hơn nữa, Ta đại cháu trai cũng là ở sùng văn quán miệng thư, ta hồi hoàng cung, mới có thể cùng đại cháu trai cùng nhau chơi. A, chạy để, lại phải trở về. Ta có cái phụ hoàng, năm nay 56 tuổi, thật lão à, bất quá những lời này không thể ở phụ hoàng trước mặt nói, bằng không hắn sắc mặt sẽ biến thực hắc thực hắc, ta thực sợ hãi. Bất quá ta phụ hoàng tuy rằng thực lão, nhưng là thân thể thực hảo, mỗi ngày đều có thể ôm ta ở trong vườn đi một vòng nhi, đều không mang theo thở dốc. Ta nhất bội phục người, chính là ta phụ hoàng. Hắn cái gì đều biết cái gì cũng biết Tứ ca là đường hoàng thượng ở phụ hoàng trước mặt đều đến ngoan ngoan nghe lời ta còn có cái mẫu hậu năm nay 45 mẫu hậu là ta đã thấy lớn lên xinh đẹp nhất người hào đi kỳ thật dùng mẫu hậu nói tới nói những lời này là có hơi nước kỳ thật ta cảm thấy đào đại nhân ra cái kia tiểu cô nương xinh đẹp nhất nàng mới 5 tuổi cùng nàng mẫu thân đến trong vườn cấp mẫu hậu Thỉnh An thời điểm ta đã thấy nàng là ta đã thấy xinh đẹp nhất nữ hài tử hơn nữa nàng lá gan còn đại Ta đem trên cây sâu phóng tới tiểu cung nữ trên cổ thời điểm, các nàng luôn là thét trói thai, đào cô nương lại không có kêu, còn dùng tay miết kia sâu. Cho nên ta cảm thấy, ta thích nhất đào cô nương, chỉ tiếc, nàng không thể thường xuyên tiến cung chơi với ta. A, lại chạy đề, cái này thói quen không tốt. Mẫu hậu nói, ta luôn là dễ dàng chạy đề, vì sửa lại ta cái này thói quen, nàng làm ta mỗi ngày viết một thiền nhật ký. Biết nhật ký là cái gì? Chính là mỗi ngày một cái. Viết chính mình ngày này đều làm gì đó đồ vật, ta hiện tại đang ở viết chính là cái này. Hảo, chuyện ngoài lời nói xong, lại quay lại chính đề. Phía trước đang nói ta mẫu hậu, ta mẫu hậu là một cái thực ôn nhu thực ôn nhu thực, thực thực ôn nhu người, mọi người đều thực thích ta mẫu hậu. Đương nhiên, thích nhất mẫu hậu chính là ta, điểm này nhi tuyệt đối không ai có thể phản bác, chính là phụ hoàng cũng không thể phản bác. Ta mẫu hậu xuất thân Trần Gia, trước kia là Trần Gia nhất được sủng ái nữ hài tử. Tiến cung lúc sau liền thành phụ hoàng sủng ái nhất phi tử. Sau lại, liền biến thành hoàng hậu, lại sau lại liền biến thành thái hậu. Hảo, giới thiệu song ta mẫu hậu. Kế tiếp là ta huynh đệ tỷ muội, ta có hai cái thân ca ca, một cái thân tỷ tỷ. Cái gọi là thân ca ca thân tỷ tỷ, chính là cùng ta là một cái nương sinh cái loại này. Lớn nhất thân ca ca là tứ ca, phía trước nói qua, hắn là đương hoàng đế, là lớn nhất con nhi. Ta tứ ca lớn lên tương đương anh tuấn tiêu sái ngọc thụ lâm phong mạo so phan an mới so tử kiến, này một câu không phải ta phát minh, mà là trong hoàng cung như vậy truyền, thậm chí liền trong vườn đều như vậy truyền. Mỗi lần nói những lời này, mọi người đều muốn cười, ta không biết bọn họ đang cười cái gì, bất quá ta biết những lời này là ở khích lệ tứ ca. Ta tứ ca là cái hảo hoàng đế, tuy rằng cùng phụ hoàng so sánh với còn có chút chinh lệnh, nhưng là phụ hoàng nói, ngày sau tứ ca khẳng định còn có thể trưởng thành. Nhất định sẽ biến thành cùng hắn giống nhau hảo hoàng đế. Hoàng đế tứ ca có hai cái nhi tử một cái nữ nhi, bất quá, chỉ có một nhi tử cùng một cái nữ nhi là ta tứ tẩu sinh ra tới, còn thường một cái nhi tử là một cái khác phi tử sinh ra tới, vừa mới hai tuổi, còn không quá sẽ đi đường, cho nên ta rất ít cùng hắn chơi. Ta thích nhất cùng đại cháu trai cùng nhau chơi, đại cháu trai so với ta đại một tuổi, hiểu đồ vật cùng ta giống nhau nhiều. Ta thân tỷ tỷ gả cho tần tướng quân, sinh hai cái tiểu cháu ngoại trai hiện tại trong bụng còn có một cái. Tần tướng quân cha mẹ đã qua đời, cho nên tỉ tỉ của ta muốn xen vào toàn bộ tướng quân phủ, thực vất vả, cho nên khoảng thời gian trước ta mẫu hậu cấp tỉ, tỉ tỉ tặng mấy cái quản sự ma ma đi. Tần tướng quân võ công rất cao, trừ bỏ phụ hoàng cùng tứ ca bắt ca, ta nhất bội phục, chính là tần tướng quân. Hắn lớn lên đặc biệt cao lớn chấp nghịch, đều so với ta tứ ca cao hơn tới một cái đầu, đối tỉ tỉ của ta thực hảo, liền cái thông phòng đều không có. Mẫu hậu nói Hảo Nam nhân chính là không thể tìm thông phòng thị thiếp. Mẫu hậu nói những lời này thời điểm, không biết vì cái gì phụ hoàng sắc mặt có chút. Nói không nên lời cảm giác. Ta bắt ca lập chí phải làm cái tướng quân. Sự thật chứng minh, Bát ca vẫn là rất co thiên phú. Hắn tuy rằng mới mười mấy tuổi, nhưng là đã mang binh đánh giặc. Nghe nói, phía tây có cái la sắc quốc, bọn họ ghen ghét ta đại khánh triều có rất nhiều thứ tốt, liền nghĩ tới tới cướp bóc. Sau đó ta bắt ca đi theo tần tướng quân cùng đi phía tây trực tiếp đem La sát quốc cấp chiếm lĩnh nửa cái, tứ ca thật cao hứng, phụ hoàng cũng thật cao hứng. Vui mừng nhất chính là Bác ca, bởi vì lần trước hắn là chuồn em đi, trở về lúc sau bởi vì đánh thắng trận, cư nhiên không có bị phụ hoàng trượng đánh. Bất quá mẫu hậu thực tức giận, nàng nói, Bác ca sở dĩ như vậy tùy hứng, chính là bởi vì không lão bà, cho nên năm nay tuyển tú, nàng nhất định phải vì Bác ca chọn lựa một cái hảo tức phụ nhi mới được. Bác ca thực buồn bực, hắn không nghĩ thành thân, ta cũng cảm thấy Thành thân không phải một kiện nhi chuyện tốt nhi Người xem phụ hoàng thành thân Hắn trở nên rất sợ mẫu hậu Tứ ca thành thân, ân, cái này vẫn là không tồi Tứ tẩu cũng là cái thực ôn nhu săn sóc người Tần tướng quân thành thân Chính là hắn cũng sợ nhất ngũ tỷ sinh khí Mỗi ngày đều đến mua điểm nhi thứ tốt đầu tứ tỷ vui vẻ Tạ đại nhân cũng thành thân Cái này nhất thế thảm Không chỉ có muốn lấy lòng đại tỷ Còn phải lấy lòng đại cứu tử cậu em vợ một đám anh em vợ Cứ như vậy Nghe nói năm đó còn bị Tứ Ca mang theo người tấu quá. Đương nhiên là trộm, Quang Minh chính đại tấu, là tại đại nhân đệ đệ. Nhưng là, đại nhân sự tình không phải ta có thể xem mồm, Mẫu Hậu nói, ta nhật ký viết số lượng từ không đủ nói, phải bị phạt chép sách, ta có thời gian còn phải viết nhật ký, một chút đều không thể giúp Bác Ca. Chỉ mong Bác Ca có thể cưới được một cái hảo tức phụ, không cần cầu nàng cùng Mẫu Hậu giống nhau hảo, nhưng ít nhất đến có tứ tẩu như vậy hảo mới được. Bằng không, về sau Bác Ca khai phủ Ta liền không thể đi bắt ca trong phủ chơi đùa. 234 phiên nhị. Nhị ca, ta có chuyện tìm ngươi. Tiểu tứ trở lại Nam Tam Sở, trực tiếp thượng nhị hoàng tử nơi đó đi bái phòng. Nhị hoàng tử sắc mặt có chút không tốt, nghe xong tiểu tứ nói, chỉ tùy ý sau này nhích lại gần, cười nhạo một tiếng, tứ đệ hiện tại, còn dùng ta hỗ trợ sao? Tiểu tứ lắc đầu, ta cũng không phải là tới cầu nhị ca hỗ trợ, mà là hỏi nhị ca một tiếng. Nga! Nhị hoàng tử nhúng mày! Rồi tay bưng lên trên bàn chén trà, như vậy tứ đệ liền nói nói, là sự tình gì đi. Nhị ca biết khoảng thời gian trước đại hoàng tỷ sự tình trong nhà đi. Tiểu tứ cũng không vòng vo, vò, nói thẳng ra bản thân ý đồ đến, tạ ra bờ bãi, cư nhiên như thế khinh nhục đại hoàng tỷ, tuy rằng việc này không có chứng cứ, phụ hoàng cũng không dám nói cái gì, nhưng chúng ta thân là đại hoàng tỷ huynh đệ, vẫn là có thể vì đại hoàng tỷ hết giận. Nhị hoàng tử sắc mặt trầm chầm, chầm, lần trước đưa Nguyễn Nhi kia sự tình qua đi. Phụ hoàng chính là hung hăng cỡ trách hắn một đốn. Đối với cái này đại hoàng tỷ, hắn trong lòng kỳ thật là thực không thích. chứ không nói nàng chỉ là một cái công chúa, lại làm phụ hoàng thập phần giữ gìn. Chỉ nói trước sau cùng chính mình mẹ để chi gian ân ân đoan đoán, khiến cho hắn đối đại công chúa thích không nổi. Hơn nữa trước đây sau còn sống hảo hảo thời điểm, đại hoàng tử cùng đại công chúa đối hắn cái này đệ đệ, nhưng cho tới bây giờ cũng chưa con mắt nhìn quá. Hắn không đối đại công chúa bỏ đá xuống giếng, cũng đã là hảo tâm chàng Sao có thể sẽ vì đại công chúa hết giận? Nghĩ, nhị hoàng tử cười lạnh một tiếng, ta nhưng không bằng tứ đệ, có một cái thập phần được sủng ái mẫu hầu, mặc kệ làm chuyện gì, phụ hoàng đều sẽ không so đo. Trao phúng cười cười, nhị hoàng tử nói tiếp, ta hiện tại đã thực không chịu phụ hoàng đại thấy, lại hổ đà triều đình đại thần, tứ đệ là cảm thấy ta đầu góc hư rồi sao? Tự nhiên không phải. Tiểu tư ôn hòa cười nói, chẳng sợ nhị hoàng tử thái độ không tốt, tiểu tư cũng hoàn toàn không có để ở trong lòng, dù sao. Nhị hoàng tử đã không có kế vị khả năng, phụ hoàng thái độ đã là thực rõ ràng. Lại nói, nhị hoàng tử mẹ đẻ chính là tội phụ. Nhiều năm như vậy, nhị hoàng tử Ngọc Điệp đều không có sửa đổi, chính là phụ hoàng không có cửa trách hắn, hắn ngày sau cũng tuyệt đối không có kế vị khả năng. Khoảng thời gian trước đại hoàng tỷ tâm tình không tốt, liên quan phụ hoàng cũng sinh khí, đối tại ra thập phần bất mãn. Nếu là chúng ta có thể giúp đại hoàng tỷ xả giận, đại hoàng tỷ cao hứng, phụ hoàng khẳng định cũng cao hứng. Nị ca chẳng lẽ không nghĩ phụ hoàng cao hứng sao?" Tiểu tứ cười tủm tỉm nói, nhị hoàng tử bưng chén trà tay dừng một chút. Hắn hiện tại không chịu phụ hoàng đại thấy, ngày sau còn không biết sẽ thế nào đâu, đại hôn phải đi nội vụ phủ chính tự, được sủng ái hoàng tử cùng không được sủng ái hoàng tử, kia hôn lễ chính là trên trời dưới đất khác biệt. Còn có gia cung kiến phủ, không được sủng ái nói, ước chừng cũng chỉ có thể tìm cái nhà cũ tùy tùy tiện tiện sửa chữa một chút. Nhất quan trọng là, tư vị vẫn là phụ hoàng định đoạt. Nị hoàng tử sắc mặt biến đổi, Tiểu tứ một chút đều không nóng nảy, chỉ cười đứng dậy, nhị hoàng huynh ngươi hảo hảo ngẫm lại, thần đệ còn muốn đi cùng tam hoàng huynh nói chuyện này, liền đi trước cáo tử. Du thuyết tam hoàng tử là rất đơn giản, tam hoàng tử chủ yếu chỗ dựa chính là từ an thái hậu, hiện tại từ an thái hậu thân mình không được, tam hoàng tử liền tương đương với là không chỗ dựa, có thể làm điểm nhi lấy lòng phụ hoàng sự tình, hắn cầu mà không được đâu. Ngũ hoàng tử cùng lục hoàng tử luôn luôn là theo sát tiểu tứ bước chân đi, cũng hoàn toàn không có phản đối. Mà thất hoàng tử cùng bát hoàng tử tuổi tiểu, vừa nghe nói muốn xuất cung đánh người, lập tức liền xoa tay hầm hẹ nóng lòng muốn thử hận không thể lập tức liền bay ra cung, càng là không cần tiêu phí công phu tới khuyên nói. Đến nỗi cửu hoàng tử, tuổi qua tiểu, mẫu phi lại là cái không biết điều, tiểu tứ đơn giản liền không đi thông chi. Dù sao, đến phụ hoàng nơi đó, cũng có thể dùng kiểu hoàng tử tuổi nhỏ e sợ cho thương đến lý do thoái thác hay Tiểu tứ đem người đều tụ tập toàn lúc sau, lại tìm trần mạn nhu muốn bài người. Tuy rằng bọn họ hiện tại là mỗi người đều có thị vệ, nhưng dù sao cũng là sở hữu hoàng tử gia cung, dốc toàn bộ lực lượng A, kia mấy cái thị vệ hoàn toàn không đủ xem. Trần Mạn Nhu là cho một số lớn người, tiểu tứ trong lòng biết rõ ràng, việc này phụ hoàng khẳng định là biết đến, bằng không, mẫu hậu cho dù là hoàng hậu, cũng điều khiển không tới nhiều như vậy thị vệ, đều có hơn 100. Bọn họ đang chuẩn bị xuất phát, nhị hoàng tử vội vội vàng vàng chạy tới, các vị bọn đệ đệ quá nóng nổi một ít, vì huynh còn nghĩ. Phải đợi dùng cơm trưa lại qua đi đâu, không nghĩ tới, các vị đệ đệ đã chuẩn bị tốt. Nhị hoàng huynh, đúng là thấy được cơm trưa thời gian, chúng ta mới muốn xuất phát, cơm trưa thời điểm, người chính là nhất đầy đủ hết. Tiểu tứ cười tủm tìm nói, nhị hoàng tử híp mắt đi theo cười hai tiếng, gật đầu đáp, vẫn là tứ đệ suy xét chu toàn, kia chúng ta hiện tại liền đi thôi. Một đám người mênh mông quần cuộn ra hoàng cung, thẳng đến tạ ra. Dọc theo đường đi bị không ít người vây xem, các hoàng tử tuy rằng cũng có ra cùng chơi đùa. Nhưng là như vậy động tác nhất trí đội ngũ, vẫn là rất ít thế. Tạ ra càng là kinh sợ, liền lao thái quân đều chạy nhanh nên tới rồi cửa, đối vài vị hoàng tử hành đại lễ, thần phụ không biết các vị hoàng tử đại gia Quang Lâm, nên đón tới muộn, còn thỉnh các vị hoàng tử thứ tội. Khởi đi, ngươi là tạ bình an tẳng tổ mẫu. Tiểu tứ dẫn đầu mở miệng, lúc trước cấp đại công chúa nói cái kia trong miếu tống tử nương nương thập phần linh nghiệm, là cách vách phòng để muội. tạ ra dân cư đông đảo, bởi vì lao thái quân tồn tại. Cho nên năm đời người đều ở cùng một chỗ, hoàn toàn không phân ra. Bất quá, cái này Lao Thái quân đều không phải là là Tạ Bình An thân tàng tổ mẫu, mà là vợ kế. Tạ Bình An không cùng chi đường đệ, mới là cái này Lao Thái quân thân tàng tôn. Thần phụ đúng là. Lao Thái quân cung kính trả lời, thần sắc tuy rằng cung kính, lại không nửa phần sợ hãi, đại công chúa nếu đã gả vào tạ gia, tự nhiên này đầy hiếu đạo vì trước. Còn nữa, thằng tôn tức nói câu nói kia, cũng là nghe người khác nói. Mà đại công chúa cần con nối roi tâm thái vội vàng, lúc này mới đi kia trong miếu, nửa phần đều đoán không đến người khác trên người. Cho dù là hoàng thất, cũng đến giảng đạo lý mới được. Hắn tạ ra, khá vậy không phải ăn chay. Lao thái quân thân mình thoạt nhìn còn khỏe mạnh thực. Tiểu tứ cười nói, một bên nói, một bên chậm gì gì hướng bên trong đi, ta nghe nói, tạ phủ giường cột chạm chỗ xảo đoạt thiên công đường nét độc đáo lôi cuốn vào cảnh ngoan ngủ, ở kinh thành nhưng cầm đầu khuất một lóng tay, không biết ta có hay không cái này vinh hạnh. Thỉnh Lao Thái quân mang theo chúng ta tham quan một chút. Lao Thái quân sắc mặt cứng đờ một chút, tạ phủ dân cư đông đảo, lại là trăm năm thế gia, chiếm địa siêu mấy trăm mẫu, đều so được với nửa cái hoàng cung, muốn thật là một vòng đi xuống tới, đặc biệt là nàng một vòng đi xuống tới, còn sẽ có mệnh ở sau. Nhưng là trước mắt nhưng đều là hoàng tử, bọn họ nói chính là, thỉnh Lao Thái quân mang theo chúng ta tham quan một chút, nàng có thể trực tiếp cự tuyệt sao. Có thể vì các vị hoàng tử dẫn đường, là Lao thân phúc khí. Lão Thái quân cường cười đáp, dối tay ý bảo một chút, thỉnh các vị hoàng tử bên này đi chỉ dẫn đường còn không được, còn phải giải thích trong phủ một ít cảnh tượng. Loại này thế ra, nhất chú trọng điển cố, ngay cả một cục đá bày biện, cũng đến nói có sách, mách có chứng. Cho nên, bất quá hai cái sân, Lao Thái quân liền thở hồng hộp, cảm thấy đầu váng mắt hoa, muốn té xỉu. Tiểu tứ thực săn sóc, lập tức nói, Lao Thái quân nếu là thân mình không khỏe, chúng ta liền đi về trước đi, ta đại hoàng tỷ ở tại tạ phủ. Ngày sau chúng ta huynh đệ lại đây tham đại hoàng tỷ, có rất nhiều cơ hội tham quan tạ phủ. Thật đi một vòng, không riêng gì lão Thái quân mệt, bọn họ mấy cái chung nhưng còn có cái ma ốm tam hoàng tử đâu, mấy cái tiểu nhân còn hảo, có thể trực tiếp làm bọn thị vệ cũng nhưng là tam hoàng tử tuổi lớn, cũng không thể quá thật mất mặt. Cho nên lão Thái quân nghỉ ngơi, bọn họ cũng vừa lúc nghỉ ngơi. Một đám người tới rồi chính đường, lão Thái quân hoán một hơi, tiểu tứ cười nói, lão Thái quân có thể vì ta nói nói tạ phủ sân phân bố sao. Ta tương đối tò mò, ta đại hoàng tỷ là ở tại bên kia." Lão Thái Quân uống một ngụm trà, bắt đầu nhất nhất giảng giải. Tiểu Tứ nghe xong, gật đầu, nói như vậy, tạ gia đại lão thái gia là ở tại bên phải, tạ gia nhị lão thái gia là ở tại bên trái. Lão Thái Quân gật đầu, không đợi tiểu tứ phản ứng, nhị hoàng tử sắc mặt liền trầm, làm cản. Tạ gia là không hiểu quy củ sao? Tạ Vi Tôn, đại lão thái gia nếu là tạ gia đích trưởng tử, vì cái gì không có ở tại bên trái? Lão Thái Quân mặt lại cương, Tả Vi tôn này cách nói ở phân phối sân thời điểm căn bản không phải thực chú ý được không? Mọi người đều là xem cái nào sân lớn hơn nữa càng tinh xảo mới có thể cảm thấy cái nào sân là chủ viện có được không? Lúc trước vì không lưu người miệng lưỡi, nàng cố ý đem đại phòng an trí ở nhất tinh xảo trong viện được không? Tam Hoàng Tử suy yếu mở miệng, đúng rồi, Tạ gia nhị Lão Thái gia như thế nào không ở? Chẳng lẽ chúng ta huynh đệ còn chưa đủ tư cách làm nhị Lão Thái gia già tới nên đón? Trên thực tế. Bọn họ chính là chọn ở hôm nay tới tạ gia, tạ gia nhị lao thái gia có cái yêu thích, thích hoa cỏ. Mấy ngày hôm trước, liền có tin tức, nói là có nhân trùng gia cực phẩm Hồ Điệp Lan, hôm nay đưa đến phẩm Lan Hiên. Tạ gia nhị lao thái gia không đi mới là lạ, bọn họ đã có thể chọn chuẩn thời cơ. Lao thái quân sắc mặt đổi đổi, chạy nhanh cười nói, Tam Hoàng tử thứ tội, không phải Quyển tử cố ý chậm trễ chư vị Hoàng tử, mà là lúc này Quyển tử không ở trong phủ, một canh giờ trước vừa mới ra môn. Lão thân cũng không biết chư vị hoàng tử sẽ qua tới, cho nên vẫn là trách các ngươi chính mình không có chào hỏi đi. Tiểu Tám nhíu mày, ngươi là đang trách chúng ta không chào hỏi liền tới cửa. Tuổi con nhỏ có tuổi tiểu nhân chỗ tốt, không cần cùng bọn họ phân rõ phải trái. Lão Thái Quân cười mặt đều biến hình, liền nói không dám. Tiểu Ngũ hừ lạnh một tiếng, ta xem à, các ngươi tạ ra là dám thực, ta Tam Hoàng huynh thân mình không tốt, không thể uống cái này trà lạnh, các ngươi lại cố tình thượng trà lạnh, giáp tâm ở đâu? Nhất thời người nhiều, bọn hạ nhân lại không biết các vị hoàng tử ăn kiêng, liền toàn bộ thượng giống nhau nước trà, tiểu ngũ tự nhiên là bắt được cơ hội phát huy. Tiểu lục cũng không rơi sau, hư hư hai tiếng, ta thất hoàng đệ đang ở thay răng, ăn không được đồ ngọt, các ngươi thượng này điểm tâm, là có ý tứ gì. Tạ ra người thật là có khổ nói không nên lời, chỉ hận không được đem đầu khái suốt huyết tới lấy cho thấy chính mình không nghĩ chậm trễ bất luận cái gì một cái hoàng tử. Chỉ là này nhóm người bản thân chính là tới tìm tra. Sao có thể sẽ dễ dàng dừng tay? Ta nghe nói, Tạ Gia Tam Lang võ công siêu quần, vừa lúc ta mang đến thị vệ bên trong, có vài cái cao thủ, không biết có thể hay không hướng Tạ Gia Tam Lang lãnh giáo một chút. Nhị hoàng tử lại lần nữa cười mở miệng, Tạ Gia Tam Lang lão bà, chính là khuyến khích đại công chúa đi dâng hương cái kia. Tạ Bình An là Tạ Gia Nhị Lang. Lão thái quân không thể không ứng, làm người đến bên ngoài dọn dẹp nơi sân, liền trơ mắt nhìn Tạ Gia Tam Lang bị bọn thị vệ thay phiên béo tấu, lại ngăn cản không được mãi cho đến đại công chúa mở miệng giảng hòa tử thời điểm cũng không còn sớm nhị hoàng đệ các ngươi nếu là lại không quay về phụ hoàng mẫu hậu đã có thể muốn phái người tới tìm các ngươi tiểu tứ vô vô đầu ai nha tạ gia tam lang thật sự là võ công cao cường vừa rồi tỷ thí thật sự là quá xuất sắc ta đều xem quên thời gian đa tạ đại hoàng tỷ nhắc nhở chúng ta này liền chuẩn bị hồi cung còn lại mọi người cũng thuận miệng đáp tỏ vẻ muốn đúng hạn hồi cung tiểu tá ngưỡng khuôn mặt nhỏ xem đại công chúa đại hoàng tỷ Ngươi ở chỗ này nếu là không vui nói, liền hồi cung đi trụ. Mẫu hậu nói, ngươi cung điện vẫn luôn cho ngươi lưu trữ, đều là dựa theo ngươi không xuất giá phía trước bài trí bố trí. Ngươi trở về trụ khẳng định sẽ vui vẻ. Đại công chúa ngẩn người, ngay sau đó cười đặc biệt sảng lạ, cảm ơn bác hoàng đệ tiện thể nhắn. Cũng thỉnh bác hoàng đệ nói cho mẫu hậu, quá đoạn thời gian, ta sẽ tiến cung đi thăm phụ hoàng cùng mẫu hậu. Đúng rồi, ta nhớ rõ mẫu hậu thích nhất Ngô đạo tử họa vừa lúc ta khoảng thời gian trước được một bộ, liền thỉnh bát hoàng đệ cấp mẫu hậu mang về. Thất hoàng tử cùng lục hoàng tử cũng đều lưu chữ đại công chúa làm nũng, làm nàng có rảnh hồi cung xem bọn họ. Ngũ hoàng tử trở lên, tuổi đều lớn chút, tất nhiên là sẽ không làm nũng chơi xấu, nhưng là bọn họ sẽ cẩn thận dặn dò đại công chúa. Thuận tiện dùng con mắt hình viên đạn bắn phá tạ ra người, bên ngoài thượng còn muốn trách cứ một chút tạo phò mã, nhà ta đại hoàng tỷ ngày đó ở hoàng cung thời điểm. Cỡ nào kiều diễm như hoa, đến ngươi tạ ra bất quá 2-3 năm, liền người so hoa cúc gầy. Các ngươi tạ ra là như thế nào chiếu cố nhà ta đại hoàng tỷ. Tạ đại phu nhân nơm nớp lo sợ bồi tội, đối con dâu phân lượng, lại có tân đánh giá. Đồng thời trong lòng lại có vài phần cảm kích, bởi vì bên ngoài thượng vài vị hoàng tử là ở trách cứ bọn họ. Nhưng trên thực tế, chịu trách cứ, chính là tạ ra. Ám chỉ tạ ra bạc đái đại công chúa, này tạ ra làm chủ, chính là tạ lao thái quân. Tạ ra mọi người nghe được kinh hồn táng đảm, phía trước còn tưởng rằng, đại công chúa là xuất giá công chúa. Tại hậu cung cùng thái hậu nháo phiên, cùng sau đó cảm tình cũng không phải thực hảo, các nàng lúc này mới dám trộm tinh kế đại công chúa. Rốt cuộc, hoàng thượng lại sùng ái đại công chúa, cũng sẽ không đi quản đại công chúa gả chồng chuyện sau đó. Hậu trách việc, nam nhân luôn luôn không thể nhúng tay. Huống chi, hoàng thượng là thiên hạ chi chủ, càng là không lý do hỏi đến thần tử ra hậu viện sự tình. Những việc này, cũng liền nữ nhân mới có thể nhúng tay. Chính là xem trước mắt tình huống này, ai nói đại công chúa cùng sau đó cảm tình không tốt. Tạ gia nhị phòng càng là khủng hoảng, chờ tiễn đi chư vị hoàng tử, lập tức tụ tập đến lao thái quân nơi đó mở họp. chủ đề liền một cái, chúng ta đắc tội đại công chúa, ngày sau nên làm cái gì bây giờ? Thảo luận nửa ngày, cuối cùng đến ra một cái kết luận, đắc tội đại công chúa, đắc tội hoàng gia, về sau khẳng định đến không được hảo, vẫn là chạy nhanh phân ra đi, cũng làm cho đại công chúa tán tán tức giận. Nghe nói, đại công chúa rất sớm phía trước liền tưởng phân ra. Nghe nói... Đại công chúa hiện tại nhất bước thiết hy vọng thời điểm chính là phân gia. Hoàng thượng ở trong cung nghe bọn thị vệ hội báo, cuối cùng, cười mắng một câu, này đàn ngại danh, vẫn là quá non. Thuận tiện phái người đến tạ ra bồi tội, nói rõ bọn nhỏ không hiểu chuyện nhi. Nhưng là, hoàng thượng ngài truyền nói bên trong kiêu ngạo khoe ra gì đó, liền không cần như vậy rõ ràng sao. Mọi người đều biết nhà ngươi nhi tử thực đoàn kết, nhà ngươi nhi tử cũng thực hiếu thuận. Chuyện được phát miễn phí tại audio